Đưa mắt nhìn cây cầu Đại mạc đồ thủ khố tị cổ Yến La Hán Và khoái đao tam làng Lý Khải Đứng ở ba phương vị khác nhau Vây quanh chàng để mà bảo vệ cho chàng nghiêm Tiếu Thiên nói Này ơn Lão Đệ Lão huynh mà là người Thì Lão huynh sẽ giết chết Cái thằng chó hộ hệ đó đấy Có nhiều lúc Con người rất là đáng thương Bởi vì bọn họ không tự biết Bản thân của mình mà đã như vậy Lão Huỳnh, là thế nào đây? Bỗng cổ yên la hán vội nói. Này, ờ lão đệ, lê a đầu lửa đảo kia đến rồi đấy. Nhưng mà đừng làm khó nó đấy. Sở vân không quay lại, khoanh tay trước ngực, đứng nhìn trăm trăm cây cầu. Mùi hương bách lan hoa bay vào mũi của chàng sựng nước. Cái mùi thơm mà 90 ngày qua chàng đã mong nhớ. Rồi tấm thân ấm áp mềm mại của người sở vân đã từng yêu say đắm tiến lại gần chàng và giọng nói quen thuộc vang lên. Vân Ca, huynh, huynh tha cho muội. Mọi việc muội đều bị cha đại ca. Cầu xin huynh, cầu xin huynh hãy tha thứ cho muội. Sở Vân vẫn cứ giữ nguyên cái tư thế đứng như thế, nói giọng cứng cỏi. Vì sao? Vì sao tháo chứng nhẫn của hai đứa già Khắc tâm đầu Vì sao? vì sao cùng đi với tên họ hề đó tiến ra gặp ta? vì sao suốt ngày bổ bạn với nó? vì sao cha mẹ người lại đối đãi với nó như vậy? vì sao người lại muốn ta và tên họ hề kia phải tỷ đấu để đạt được tư cách cầu thần với người? vì sao? vì sao? ta đã giữ đúng lời ước hẹn, vượt muôn ngàn gian khó, chẳng kể ngày đêm để mà đến nơi đây. tại đại sảnh đường ta phải chịu nhẫn nhục. Nén lòng bị kẻ khác xỉ vả Quay khinh Mà ta đã được cái gì Được người ngồi đợi Ở cái bậc thang trên quy lai phòng ngử Được huynh đệ đại, đại Hồng Sơn Thân mật tiếp đón ngử Cũng không Chỉ có hổ thẹn Nhục nhã, thất vọng và đau khổ Đủ rồi Lê Tường Người đừng nên làm thế nữa Đừng phải để cho ta phải suy nghĩ đau đầu nữa Ta đến đây Chỉ vì có ta và ta đi khỏi đây cũng chỉ mình có ta. Cuộc đấu này ta đã nhận lời là vì những gì còn kỷ niệm tình cảm đã qua giữa hai chúng ta. Người hãy đi đi. Lê Tường hãy đi đến với cái tên họ hề kia đi. Người hãy luôn luôn ghi nhớ một câu nói của ta. Ta muốn tất cả người là của ta. Nếu không thì không cần gì. Lê Tường chết lặng người đi. Toàn thân run lời bày. Sắc mặt trắng bạch. Nước mắt chảy ròng ròng, cố hết sức nghẹn ngào nói: "Huynh, huynh Sở Vân, hãy nghe muội giải thích." Sở Vân bước tới trước một bước, lạnh lùng nói: "Ta vốn không nên đạt tới, vì thế ta cần phải bỏ đi." Lê Tường nghe như là một tiếng sét đánh giữa tai, mắt nàng chợt hoa lên rồi liền tức tối sầm lại, toàn thân của nàng đổ gục xuống. Vừa may lúc ấy Lê Kỳ đã kịp chạy tới, ôm chầm lấy con gái của mình. Lê phu nhân cũng vừa lấy bày chạy tới, đoán lấy con gái đang ngất đi vì đau khổ vào trong lòng của mình. Lê Kỳ mặt tái xanh đi, tức giận hỏi. Sở Minh Chủ, xin được hỏi, ngươi vừa nói gì với con gái ta? Sở Vân bước tới gần cây cầu, không ngoái đầu lại, lạnh lùng nói. Tại hạ chỉ nói với cô ấy rằng. Không được tất cả, thì thà bỏ đi tất cả. Quỷ cô tử nghiến răng treo treo, trận ngược đôi mắt lên nói. Sở minh chủ, nếu Hương Nhi mà có mạnh hệ gì, trừ phi ngươi giết chết hết mọi người của Đại Hồng Sơn đi. Nếu không, thì lóc phù thể, không đội trời chung với ngươi. Đại mạc đồ thủ khố tị bước đến gần, nghe thấy thế thì cười khẩy nói. Ồ, oh, lệ đại đường dạ. Tôn giã cho rằng, bọn ta không làm được điều đó. Lê Kỳ quay lại, mặt đối mặt, chiếu tia mắt căm hận vào khố tỵ, Nhưng mà tống Bang đã kịp chạy tới, kéo tay Lê Kỳ lùi lại nói. Đại ca, họ đến đây là khách. Chúng ta không thể mất đi trách nhiệm của người chủ được. Xin hãy nhấn lại, bào dùng một chút. Ngũ nhạc nhất kiếm cũng bước tới cùng với tống Bang khuyên giải Lê Kỳ. Bách Hoa tiên tử triệu ái, mặt biến sắc, cùng với Lê Thị Phu Nhân lo chăm sóc cho Lê Tường, mà bắt bà ta không ngừng nhìn Sở Vân đầy căm phẫn. Hai cha con hộ hè căm phẫn chạy về phía Sở Vân, chưa đến nơi, Hè Du đã quát to rằng. Sở Vân, ngươi như thế mà cũng coi là anh hùng hào hãn ử, ta lấy làm hổ thẹn vì ngươi đấy. Không thấy Sở Vân quay lại, khố tị đã nói ngay. Đồ trẻ nít còn hồi sữa. Chỉ cần dựa vào mấy câu ấy của người hôm nay, coi như mạng của người đã tuyệt rồi. Thanh sám hề tiêu hư một tiếng nói. Bằng hữu, câu nói ấy để cho ta nói mới đúng. Bỗng kim phát khách tất lực xuất hiện nơi đó với một tiếng cười đe dọa. Họ hề kia, bốn hoàn chủ tiếp người trước đã. Trang chủ Bạch Tâm Sơn Trang ra cắt đồ cũng chạy tới, kêu to nói. Sao? Cái gì? Cái gì? Muốn độc thủ hả? Có lão phù góp vùi một tay đấy ấy ấy, già cắt đồ. Ờ, cái mạng già của người hãy giao cho nghiêm lão này xử lý mới phải. Người uh, sẽ sớm được đưa đến 18 tầng địa ngục. Tà quài tử Tống Bang vừa kịp đến, vội vàng nói. Các vị, ơ, uh, các vị, các vị đều là khách. Sao lại làm mất hòa khí với nhau như vậy? Có điểm nào không đúng đâu nào? Đừng làm cho lão Phu phải khổ thêm nữa. Quan Túc Sinh thì ôn tồn khuyên Thiên Lăng Lãnh cường, Lãnh Hoàng Chủ, ở lúc này đây chẳng nên sinh sự làm gì. Chỉ cần nhìn một cách cười mở hơn, thì mọi việc đâu có thể bỏ qua kia mà. Lúc ấy Sở Vân bỗng quay đầu lại, lạnh lùng nói, thuộc hạ của Kim diêu Minh, đứng về phía bên phải ngay. Rồi hướng về Hè Dù, Sở vân thi lễ nói Hẻ Huỳnh Xin mời lên cầu Hẻ Du cười bỏ chiếc áo ngoài Để lộ một bộ quần áo cũ màu trắng bạc Cất giọng cầm phẫn nói Hẻ mỗ đã chờ thời điểm này lâu lắm rồi Hẻ Tiêu đầy tự tin nói Dù nhỉ Đối phương đã như thế Thì cứ việc hạ độc thủ Không cần liều tình Hẻ Du dạ một tiếng Rồi khoăm người hành lễ với lề kỳ. Sau đó hắn vọt lên không trung cao chừng một trượng. Rồi thân hình uốn lượn như là một con mãng xà. Lướt đi trong không trung. Hắn vọt bắn lên cao thêm 5 trượng nữa. Tuyệt ký khinh công này đã thất truyền trong võ lầm đã lâu. Có tên gọi là thần mãng đằng long. Thế là một chàng tiếng vỗ tay gieo hò vang lên như là sấm. Hề tiêu mặt mày hớn hở. Quay sang nói với ngũ nhạc nhất kiếm. Biện huỳnh kỹ thuật của tiểu nhị vừa mới thi triển, biện huỳnh thấy thế nào? tiền bối thiếu quân thân thủ thật là siêu việt đối với lứa trẻ bây giờ có thể coi là kỳ tài. lúc ấy các lực lượng đều tập trung ở trên khoảng đất trống đầu cầu, lực lượng kim Điều minh ở phía bên phải. lúc bấy giờ hề dù đã đứng trên chiếc cầu lắc lư trong gió trông rất là nguy hiểm. sở vân đưa mắt nhìn mọi người rồi từ từ bước lên cầu. Lúc bấy giờ ngũ nhạc nhất kiếm nói Hệ tiên bối Tại hạ có một điều muốn nói Không hiểu có được phép hay không ờ, được chứ Hệ mẫu vô cùng vinh hạnh Được thỉnh giáo thiên hạ đại nhất kiếm Nếu vậy tại hạ xin đường đột hỏi Theo tiên bối Thì tại hạ so với thiếu quân sở học như thế nào Biện huynh danh chấn giang hồ Uy hiếp bốn biển Đặc biệt là thanh kiếm trong tay lại càng thần diệu tinh tuyệt. Thằng thắn mà nói, tiểu nhi tử học không kém, nhưng nếu mà so sánh với Biện huynh thì thua kém quá nhiều. Hề Tiên Bối, Biện Mỗ cũng xin nói thật, với thanh kiếm trong tay từ ngày lăn lộn giang hồ đến nay, hầu như là không gặp địch thủ, nhưng mà tại hạ không xứng là đối thủ với Sở Vân. Thanh sám Hề Tiêu sững người đi một lúc, nghi ngờ hỏi: Không, không thể như thế được. Nghe nói lãng tử sở vần, thân thù tuy là siêu Việt, nhưng mà cũng không đến mức xuất thuần nhập hóa kinh người. Còn tiểu nhỉ gia truyền sở học đã đạt đến mức thần diệu. Do đó, lão phu cho rằng không thể thua sút sở vần được. Ờ, tuyệt kỹ của biện huỳnh không ai biết được làm sao có thể thua sở vần được. Hệ tiền đối, tại hạ chỉ nói đến đó. Còn tin hay không? là tùy thuộc tiền bối. Tiền bối lúc nãy không nên hạ lệnh cho thiếu quân hạ độc thủ bởi vì chọc giận đối phương thì hậu quả sẽ do thiếu quân gánh chịu. Xin nói thẳng, ở đây có rất nhiều võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh nhưng không một ai trong số này có thể coi là địch thủ của sở vận. Điều đó bao gồm cả tiền bối nữa đấy. Nói xong ngũ nhạc nhất kiếm quay người bước đi để hẻ tiêu đứng chết lặng người ở nơi đó. Mặt lão ta lúc này thay đổi không ngừng. Trên lưỡng Thế Kiều, sở vân nhẹ nhàng lướt trên thành cầu bên phải Một cơn gió nhẹ thổi qua, thân hình của chàng đung đưa theo. Hệ Du lạnh lùng nói. Họ sở kia, người xuất thủ đi. Sở vân khẽ hỏi. Hệ Huỳnh, Huỳnh có biết cây cầu này tên là gì không? Nếu như mà người quên rồi, thì ta nhắc đây là lưỡng Thế Kiều. Lưỡng Thế... Tức là hai thế giới. Một là mặt trời chiếu sáng. Một coi như là U Minh. Hẻo Huỳnh muốn nơi có mặt trời chiếu sáng. Hay là muốn xuống cõi U Minh. Họ sợ kia U Minh địa ngục là nơi người nên đến. Đương nhiên ngày này năm sau. Ta và Hương Nhi sẽ thắp cho người một nén nhàng. Thôi khỏi đi. Hẻo Huỳnh. Bây giờ chúng ta tỷ đấu bằng cách nào đây. Như thế nào thì coi là phần thắng bại. Hẻ Du rút trong người ra một thứ vũ khí dài sáu thước, sáng lấp lánh như là một chiếc roi sắt. Nhưng ở đầu lại có một cục hình tròn tròn như là quả cầu, không rõ cấu tạo của nó. Sở Vân nói, hệ Thiếu Gia, xin mời. Lập tức Hè Du nhấn mạnh mũi chân, thân hình của hắn bắn vọt lên, rồi từ trên cao đâm bổ xuống lao thẳng vào đối phương. Sở Vân đẩy ra song trường, một hướng về phía dưới ép xuống, thân hình của hắn bắn vọt lên cao trên bảy trượng rồi đảo lộn 5 vòng, lăng không lao về phía đối thủ. Lúc đó hề Du mới đứng vững lại được, thấy thế công như vũ bão của sở vần thì tái mặt, bảo hộ né tránh. Đối với các cao thủ võ lầm, khi mà giao đấu không cần phải trải qua thời gian dài kịch chiến, mà chỉ cần qua lại đồi chiều đã có thể đánh giá được công lực của đối phương và xác định được khả năng của mình có thể thắng bại. Lúc đó hề Du đã kinh hoàng, Vì qua vài chiêu thức thì thân thủ công lực chiêu thức của Sở Vân đã làm choán thấy rõ bản thân còn thua kém quá xa. Lúc ấy toàn bộ chiếc cầu treo đã bị trưởng phòng của Sở Vân làm cho trao động rất là mạnh. Rồi thân hình của Sở Vân lại bốc lên như là một chiếc lá bay là là trên không. Khi mà vừa đảo người quay lại, Sở Vân nhìn thấy một khuôn mặt vừa phẫn nộ vừa dặn ruộn nước mắt. Đặc biệt là hai con mắt tuyệt đẹp đang nhìn lên thế là sở vân cảm thấy kỳ ngạc vội đáp xuống ngay lúc đó một luồng sáng lóe lên cây roi sắt quét tới nhanh như chớp lập tức mũi chân của chàng điểm vào đầu ngọn roi rồi cả thân hình lại nương theo gió núi bắn lên xuyên qua sợi dây thép đan trên thành cầu vọt về phía bên kia đáp xuống Hẻ dù hét lên một tiếng thân hình lóe sáng dưới ánh mặt trời sợi đai vàng trong tay của hắn lóe lên như là một con mãng xà quật vào đan điền của đối phương. Những miếng thép lót ra cầu chỉ rộng cỡ một lòng bàn chân lại cách nhau hàng thước. Nên là mỗi lần di chuyển phải hết sức là cẩn thận, mắt phải tình, nhất là những lúc nguy nàn, thân thủ phải thật là chính xác. Sở vân hai mũi chân điểm nhanh lên những thanh thép ấy lướt đi. Trước mắt đã qua ngài bảy thước, tránh khỏi chiếc đai vàng của hẻ dù. Vì dùng sức quá mạnh, nên là thân hình của hề dù lao đảo. Nhưng hắn đã nương đà đó. Năm ngón tay đã chụp lên quả cầu tròn nơi đầu của đai sắt. Sở vân cầu nhọc lầm bầm. Lại là ám khí rồi. Đôi mắt của sở vân chú ý nhìn vào hướng đi của quả cầu tròn ấy. Rồi thân hình lắc qua lắc lại tránh khỏi. hề dù cười khà một tiếng. Như người bay tới. Cái quả cầu ấy vẽ trên không trùng một nửa hình tròn. Rồi bay ngược trở lại tay hắn. Sở vân lầm bầm. Cái quả cầu kia. Lẽ nào lại chỉ có một tác dụng như vậy? Không, nhất định nó còn có những thủ pháp ác độc gì đó nữa. Lúc ấy hề dù lại lướt tới, khuôn mặt của hắn lạnh lùng, chỉ có đôi mắt lóe lên những tia sáng hung tàn. Ở bên bờ theo dõi trận đấu, ta quay từ nói với ngũ nhạc nhất kiếm. Biện Huỳnh, trường kiếm của Sở Minh Chủ vẫn chưa dùng đến. Chứng tỏ đến giờ phút này, Sở Vân vẫn không muốn mạnh tay với đối phương. Còn Hệ Dù thì đã sử dụng đến chân lực rồi. Đúng vậy, cũng là những người trẻ tuổi. Nhưng Hệ Thiếu Huỳnh về mặt tiết khí phong độ thua xa sở vân Nói thật, Tại Hạ có ấn tượng ác cảm với Hệ Dù. Giả sử không nề mặt những người bề trên của hắn và cả Đại Hồng Sơn, thì lão Phu đã thử với hắn một chút rồi. Tà Quài Tử vội nói, <cười> Được rồi, Biện Huỳnh không làm khó dễ Lão phu thêm một lần nữa là được rồi. Lần trước tại Đại Liễu Bình, các hạ đã đánh trọng thương bổn sơn Bạch sát Chiêm như lòng một trận rồi. Lần này mà đồng thủ nữa, thì có lẽ Lão Phù hạ đải mất. Trong lúc ấy, Bạch Hoa Tiền Tử và Lê Thị Phu Nhân đang song song diều lê tường. Cho đến giờ, mắt nàng ta vẫn trắng bạch tâm hồn của nàng vừa trải qua một sự xúc động quá lớn. Lúc này như là không còn muốn nghĩ đến điều gì nữa. Bách Hoa Tiên Tử nói nhỏ với Lê Thị Phu Nhân. Thư thử, cái tên họ sợ ấy quả là to gan lớn mật. Hừ, tiểu muội xem, hắn ta cũng chẳng có công phu gì ghê gớm. Thế mà Hương Nhi lại một lòng thả chết theo hắn. Ngay lúc đó, quỷ cô tử Lê Kỳ trầm giọng nói. Không xong rồi, sợ bần, sắp giờ sát thủ rồi. Trên lưỡng Thế Kiều, Hè Du tay trái kéo hai quả cầu. Tay phải múa tít chiếc đai vàng, thân hình nhào lộn như bay, tung hoành như điện, như là thần long uốn khúc. Tất cả mọi chiêu thức hiểm ác nhất, lợi hại nhất, đều được hắn thi triển tấn công vào đối phương. Sở vân nhảy múa lại càng gấp hơn, càng lợi hại hơn, với thân pháp xảo diệu như là thần linh, xuyên qua muôn vàn lớp kinh khí của đối phương. Bỗng sở vân hú lên một tiếng rất là dài, hai chân như là hai quả đồng trùy, phóng thăng vào đối phương. Thanh sám hề tiêu kêu to lên du nhỉ, cẩn thận Thiên lang lãnh cường Cũng đồng thời hét to Minh chủ, hạ thủ đi Đúng lúc đó Thì hề dù đã liều mạng Lao xéo đi hơn hai trượng Mặt hắn ta lúc này đã hoàn toàn biến đổi Méo sạch Hắn kêu dên lên mấy tiếng như là ác thú bị thương Bắn vọt lên không trung. Trước đài màu vàng múa vùn vút Hào quang lóe lóe vô cùng mạnh mẽ Xông thẳng vào sở vần đột phá trưởng phong của chàng. Một nụ cười đau khổ hiện lên trên gương mặt của Sở Vân, ẩn chứa sát khí. khổ tâm hắc long trường kiếm như là một chiếc cầu vòng rực rỡ uốn khúc, phá vỡ lớp hàn quang của chiếc đai vàng, mà xìa thẳng vào yết hầu của Hề Dù chừng ba tấc. Hề Dù không thể nào ngờ nổi, khi mà hắn đã dùng đến tuyệt kỹ gia truyền kim long cửu rào, địch nhân lại có thể phá vỡ phòng tuyến thủ vững chắc như vậy. Mặt hắn trắng bệch đi. Trần khí áp xuống, thân hình của hắn vội vã đáp xuống thành cầu. Tay phải theo thế từ các phương vị khác nhau xuất trưởng, cuốn, chặt, đầm, chém, đẩy, giật vào đối phương. Tổng cộng 716 thức tấn công đối thủ 32 đường roi. Sở Vân hai tay dang ra hai phía, thân hình bốc lên cao rồi đảo người trong không trung. Kiếm quang lóe sáng, không thể nào tưởng tượng như là một ánh sao băng, cả người lẫn kiếm là vút tới. Trên bờ, quỷ cô tử Lê Kỳ thần sắc biến đổi. Mặt tái đi, buột miệng kêu lên. Thần kiếm hợp nhất. Còn hề tiêu thì bật lùi về sau hai bước. Lao đảo khiến cho ra các đồ đang ở phía sau vội vàng đứt tới. Miệng kêu lên. Xong rồi, du nhỉ thế là hết rồi. Ngay lúc ấy hề dù thét lên một tiếng. Qua cầu trong tay trái bắn vụt ra, xuyên thẳng vào những phiến sắt dạ cầu. Âm một tiếng chấn động không gian. Một luồng khí màu đỏ dày đặc bốc lên bao phủ cả không gian. Trong đó có hàng vạn mũi kim sắt mạnh mẽ bắn ra xung quanh trong phạm vi bà trượng. Đường kiếm lấp lánh đang lướt tới thì bỗng xoay tròn thành một bức tường hàn quang ập xuống, bao phủ màn khói đỏ kia. Rồi những đó hoàn quang xuyên qua làn khói đỏ kia, phóng thẳng vào đối thủ. Thân hình hề Du di chuyển theo một tư thế rất là đẹp mắt lướt qua thành cầu. Nhưng thế công của đối phương vẫn ép tới hơn một trượng xa, khiến cho thân hình của hắn ớn lạnh, đứng không vững nữa, không kịp vận công làm động tác di chuyển nữa. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, hắn liền ngã bổ xuống bên phải, tay trái vùng lên cùng lúc cánh tay phải vừa chém vừa giật chiếc đài thép màu vàng ấy. Trong nháy mắt đã bay vút vào luồng hàn quang đang ập xuống đấy. Cho một tiếng vang lên dữ dội, ánh sáng màu vàng nát vụn rồi tắt ngấm đi. Từ vai cho đến hông của Hề Dụ đã bị một nhát kiếm rạch xuống xé ra thịt, máu tuôn ra xối xả. Ngay lúc ấy, thân hình của Sở Vân lại hiện ra như là thiên thần xuất hiện. Khi mà hai người vừa đối diện nhau, thì chàng lại vung ra hơn 13 đường kiếm như là vũ bão, kiếm quang bao phủ không gian. Một tiếng kêu thê thảm xem lẫn tiếng khóc của Hề dù cất lên, rồi thân hình của hắn lại đâm sầm vào những thanh sắt thành cầu. Ngay lúc đó, rồi lại Và lao về phía đầu cầu như là một tia chớp. Nhưng đại mạc đồ thủ đã gầm lên một tiếng. Bước ra cản đường tháo chạy của hắn. Gia Cát Đồ liền kêu lên một tiếng. Rồi xông ra định chặn đại mạc đồ thủ. Nhưng mà Thiên lang Lãnh Cường và Cô Yến La Hắn. Đã phân ra hai phía xông tới chặn lại. Từ tâm điều kiều hào. Cất giọng lạnh lùng nói. Sinh tử đều có số. Ai dám ngăn cản nào. Ngay lúc ấy ở trên lưỡng thế kiều, ba mươi mấy đường kiếm của Sở Vân như là một lớp sóng bạc lấp lánh ập vào hè dù. Hắn kêu rú lên thảm thiết, rồi cả thân hình ngã gục xuống bên cầu. Bộ quần áo trắng bạc của hắn nhuộm thắm máu đào. Hắn gượng đứng lên định tháo chạy, nhưng mà lại lào đảo té nhào ra khỏi thành cầu, rơi thẳng xuống vực thẳm dưới cầu như là một tảng đá. Lê Kỳ trông thấy thế thì hai mắt trợn trừng, mồm há hốc không nói nên lời. Lê Tường hai mắt nhắm lại, nước mắt lại tuôn sối như mưa. Ngay lúc ấy trên cầu Sở Vân vội vàng tung người lao bắn theo hề rù xuống vực thẳm dưới cầu. Lê Tường vừa nhìn thấy Sở Vân nhảy xuống cầu thì kêu lên một tiếng thê thảm, miệng phun ra một vòi máu, thân hình mềm oạt đi, từ từ ngã xuống. Việc ấy bất ngờ đến mức tất cả mọi người đứng trên bờ đều sững người kinh hãi, chết đứng tại chỗ, không một ai biết nên làm gì. Trên mặt đất, hề Du nằm bất động, toàn thân đẫm máu, quần áo rách bươm đầu tóc dối tung Hệ Tiêu chạy tới, cúi xuống quan sát, thì thấy hơi thở của hề Du còn yếu ớt. Hệ Tiêu thét lên một tiếng nhào xuống ôm lấy thân thể của đứa con trai, mà mắt nhìn chân chân vào sở vân không nói lên lời. Trước mắt ông ta là tất cả những gì kinh khủng nhất vừa mới xảy ra. Ông ta thấy hề Du vừa mới rớt xuống cầu, thì thân hình của sở vân vội lao theo tràng uốn lượn trên không trùng một vòng như là một con đại bàng, rồi cắm thẳng thân hình xuống, bắn vào lớp sương mù dày đặc ấy. Một thân người toàn thân đen, xuyên thẳng lên như là một con hắc long xuyên mây, vọt lên cao quá thành cầu, rồi lại lượn một vòng đáp xuống mặt đất. Sở vân nhìn vào đôi mắt của ông ta và hiểu tất cả cái nhìn của ông ta nói lên điều gì. Chàng khẽ nở nụ cười, tra kiếm vào bào. Mọi người đứng trên bờ lại một lần nữa la lên kinh ngạc, đứng chết lặng người đi trước hình ảnh của Sở Vân vừa biểu diễn. Bỗng những tiếng hoan hồ nổi lên như sấm, mọi thuộc hạ của Kim Điều Minh đều lao bộ đến Sở Vân trong niềm hân hoan tột độ. Các đường chủ, đại chủ của Đại Hồng Sơn cũng nở nụ cười, đưa mắt nhìn nhau đầy hoan hỉ. Lê Kỳ bước đến bên hệ tiều, lo lắng hỏi. Lão đệ, thương thế của Hiền Diệt thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Hệ tiêu ngẩng lên nhìn Lê Kỳ hay mắt đẫm lệ, giọng nói trầm trầm. Đại ca, toàn thân của nó đều bị thương, nhưng chỉ là những vết thương ngoài da thịt, không đeo dọa đến tính mạng. Sở vân, sở vân đủ cơ sở và lý do để mà giết chết hề Du mở. Lê Kỳ thở dài một tiếng nói, ta vẫn cho rằng sở vân là một kẻ lòng dạ thâm hiểm, Thủ đoạn độc ác, sát tận diệt tiệt Nào ngờ, nào ngờ Sở Vân lại có một lòng khoan dùng đại lượng đến vậy Khổ linh bi già quan thúc sinh bước thẳng đến trước mặt Sở Vân Đưa ngón tay cái lên nói Sở Minh Chủ Lão Phù không chỉ phục tài năng quán chúng của Minh Chủ mà còn phục luôn nữa tấm lòng nhân nghĩa độ lượng của người Lão Phù phục lắm, phục lắm đấy Sở vân sóc mặt vẫn ẩn chứa một nỗi buồn u uất, nhưng mà cố gượng cười nói. Quan đường chủ quá khen rồi, hai bàn tay của sở vân này nhuộm máu quá nhiều rồi, nên là trong phạm vi khả năng cho phép, tệ hạ nghĩ nên là dằn bớt những cơn giận lại. Thật ra lòng vị thào phải được biểu hiện như thế, có gì mà ngưỡng mộ chứ? Cô Hiền La Hán không chịu nói ngay. <cười> Nếu như mà phỏ tay ta, thì đã giết cái đồ xúc sinh hỗn sợ ấy rồi. Lão đệ, lúc này người đã bị nó đưa vào vòng nguy hiểm không ít đâu. Đại mạc đồ thủ khố tị nói. Mình chủ, cái lúc mà mình chủ nhảy xuống cầu ấy, bốn tòa đã thấy can quả, không thể nào tránh được rồi. Thật là mạo hiểm quá. Sở vân cười, đưa mắt nhìn người con gái hồn mê nằm trong lòng của Lê Thị Phu Nhân mà lòng của chàng từng cơn đau nhói. Ngay lúc ấy Bách Hoa tiền Tử đứng bật lên. Nhìn thẳng vào Sở Vân đi nhanh tới. Sở Vân lắc đầu mệt mỏi, chán chường nói, phiền phức lại đến nữa rồi. Sắc mặt kiều diễm của Triệu Ái tái xanh lạnh tanh như thép, phủ một lớp sương mù nghiêm trang. Bà ta bước đến trước mặt Sở Vân, lạnh lùng nói, "Sở Minh Chủ, các hạ đã nhìn thấy tình hình của Hưng Nhi rồi chứ?" "Minh Chủ, người có cảm tưởng gì?" Sở Vân nhìn thẳng vào khuôn mặt của bà ta, trang nghiêm nói. Triệu phu nhân, mọi việc hôm nay, tất cả trách nhiệm và hậu quả, đều do Lê Đại Đường già và triệu phu nhân người phải gánh chịu lấy. Nếu như mà các người không bức ta phải làm như thế này, thì làm gì có điều ấy xảy ra? Ta không hề hối hận về việc ta đã làm, bởi vì trước đó ta đã cố gắng hết sức rồi. Sở Minh Chủ, ta lại đây không phải là bàn về việc quy trách nhiệm cho ai. Ta chỉ hoạch người, hương nhi đối với người tình sâu nghĩa nặng như vậy. Khi mà thấy người nhảy xuống cầu cứu hề dù, nó đã quá lo sợ kích động, mạnh đến mức như thế đấy. Sợ minh chủ, lẽ nào người không có một chút xúc động nào sao? Cô Yến là Hán nghe triệu ái nói như vậy, thì đẩy lưng sở vân nói. Ờ này, ở này, ờ lão đệ, người đàn bà này nói có lý đấy. ở nào nhanh lên, mau ở lại thử xem xem thế nào. Đừng có cứng cổ ương ngạnh nữa. Mau lên. Ta sốt ruột rồi đấy. Sở vân còn đang lưỡng lự. Thì từ tâm điều kiều hạo nhìn chàng mỉm cười. Gật đầu. Khiến cho chàng như là có thêm nghị lực. Vùng tay áo. Cất bước cùng với bách hòa tiên tử bước về phía đó. Lê Tường sắc mặt trắng bạch. Hai mắt nhắm nghiền. Miệng vẫn còn dỉ máu. Cả vẻ mặt toát lên một nỗi sợ hãi và lo lắng tột độ. Hơi thở yếu ớt. Lê Thị phu nhân hai mắt đấm lệ. Nhìn Sở Vân mà không nói nên lời Hai môi cứ mấp máy hoài Sở Vân từ từ rút một tấm khăn Thấm máu trên khóe miệng của nàng Rồi hai tay của chàng cầm lấy đôi tay Như là không còn sức lực của nàng Đặt hai bàn tay úp lên nhau Từ từ truyền nội lực qua nàng Một lúc lâu sau Sở Vân rút bàn tay phải lại Rồi lấy trong người ra một hoàn thuốc màu đỏ Đưa cho Lê Thị Phu Nhân Gia hiệu cho nàng uống Rồi chàng vẫn tiếp tục chuyển nội lực Vừa lắng nghe nhịp đập của con tim nàng, hơi thở và sắc diện của nàng, cho đến một lúc nào đó thì trên môi Sở Vân thoáng hiện một nụ cười. Hai mắt của Lê Tường từ từ mở ra, như là một bông hoa hé nụ dưới bình mình Hai con mắt long lanh chớp chớp, trước mặt hình ảnh đập vào mắt của nàng đầu tiên chính là Sở Vân, là khuôn mặt biết bao yêu thương, biết bao đằm thắm, mà cũng biết bao là ác cảm, biết bao là đáng ghét kia. Như vậy là Sở Vân chưa chết, vẫn còn đang sống kia kìa. Điều đó làm cho nàng vui mừng và an ủi biết bao. Sắc mặt của nàng tươi hẳn lên, hoan hỷ hẳn lên, thỏa mãn tràn trề niềm vui. Sở Vân ấm áp nhìn nàng nói, "Tiểu Tường, huynh đã làm cho muội bức xúc rồi." Lệ Tường lúc này bỗng nhớ lại thái độ của chàng đối xử với mình lúc trước, thì bỗng quay đầu đi nơi khác, không nhìn chàng nữa. Lê Thị Phu Nhân ôm chầm lấy con gái yêu vui mừng khôn xiết, cứ gọi tên nàng liên tiếp mãi không thôi. Lê Tường khóc nước nở, định lau nước mắt, nhưng mà chợt phát hiện hai tay của mình đang nằm trong bàn tay oan ra kia. Nàng định giật tay lại, mà lại sợ giật ra, thì mãi mãi không có dịp được đặt bàn tay vào lòng bàn tay ấm áp mạnh mẽ đó nữa. Bàn tay của nàng cứ run run. Sở vận hiểu ngay, và từ đáy lòng của mình một cảm giác ấm áp ngọn ngào dâng lên. Cái cảm giác đấy nó xuất phát từ trong xương tùy, mãi mãi không ngùi. chẳng biết, từ giờ phút này, chàng và nàng mãi mãi là của nhau, mãi mãi không thể xa rời nhau nữa, không dám xa rời nhau nữa. Lúc ấy Lê Kỳ bước tới sau lưng sở vân, nói giọng đầm ấm. Sở Minh Chủ, cuộc tỷ đấu đã xong, đã phân rõ thắng phụ. Thanh sám tiêu hề nhờ lóc phu chuyển lời cảm tạ chân thành và lòng biết ơn sâu sắc của cha con lão phù ấy đến với mình chủ. Sở vân từ từ đứng lên, nhìn thấy Hà tiêu đang đi bên cạnh bốn hán tử, khiêng Hà Dù bước nhanh lên lưỡng Thế Kiều. Đằng sau là cô Yến là hán, đi cạnh ra cát đồ. Hai người đang hoa tay múa chân, rất chỉ là tâm đắc, thật là kỳ lạ. Sở vân cười nhạt nhẽo nói, Lê tuyển bối, người trong võ lầm, Bất luận là vì mục đích gì Thì hai bên tỉ thí với nhau là chuyện thường tình Nhưng mà điều đó không có nghĩa Là phải lấy cho bằng được tính mạng của đối phương Có đúng vậy không Kỳ thực chẳng có gì mà phải cảm tạ Lê Kỳ vuốt tròm dâu dài Giọng nói đầy vẻ thâm trầm Nhưng sở minh chủ Lúc nãy Giả sử Hè Dù chiến thắng thì có lẽ Có lẽ hắn không đối xử Nhân nghĩa như là các hạ đồ Khi nãy cha còn họ đã khích nộ khiêu khích nhục mạ các hạ. Còn Lão Phu và mọi người thì không can thiệp. Mà lại có ý chờ xem sự nhẫn nại của các hạ đến đầu. Khiến cho các hạ hết sức là bức xúc, bực tức. Vậy mà khi mà giao đấu lại vẫn nhân tử đến như vậy. Hạ thủ mà cứu địch như vậy. Quả là đem lại cái đức cho đời. Thật là siêu thoát. Không dám. Nhưng mà cho phép được hỏi. Nếu như mà tại hạ chiến bại. Thì sẽ ra sao? Sao? Các hạ lại có thể chiến bại được hay sao? Điều đó không bao giờ có thể xảy ra. Trên đời này, còn có ai sử dụng tuyệt kỹ kiếm là Thu Huỳnh? Và hơn nữa, khi mà người ấy sử dụng chiêu kiếm ấy, Thì còn ai là đối thủ nữa? <cười> Lóc Phù sớm đã dự tính và biết rõ kết quả rồi. Lúc này, Tà Quài Tử Tống Bang cười hì hì nói, Đại ca, ờ, đã quá trưa rồi, quý khách đường xa tới đây chưa ăn uống gì. Chúng ta là chủ, phải ờ, làm như thế là đắc đội đấy. Màu lên, ở quan vận khác đã bày sẵn tiệc rượu rồi, xin mời tất cả về đó dự tiệc. Sở vân nhìn hai người ấy rồi nói, Nhịn vị tiền bối, Tài Hạ có thể chăm sóc cho lệnh ái một lúc nữa rồi mới đến đó có được hay không? Cả hai vị đầu lĩnh của Đại Hồng Sơn đều mỉm cười gật đầu, rồi tống bang vụt chạy bay đi để mà lo chỉ huy mọi việc. Trên lưng chừng núi, có một ngôi lầu nhỏ được xây bằng đá trắng, nơi đó không khí tinh khiết và phong cảnh tuyệt trần. Ngôi lầu ấy có tên là Tân Canh Lầu, phương mục nữ lê tường ở trong ngôi nhà đó. Trong không gian ở sát cửa sổ trên lầu, mọi vật trang trí toàn là màu trắng. Đến sàn nhà cũng lót lông gấu trắng Gian khuê phòng ấy rất là tinh khiết Sạch sẽ Và nồng nàn mùi hương bách hoa làn Yên tĩnh Đến nghe cả tiếng đập của con tim hai người chi kỳ Sở Vân hơi ngượng Mặt hơi đỏ Hai tay đan vào nhau Nhìn Lê Tường ngồi dựa người vào chiếc gối lông to tướng Gọi khẽ Tường muội. Lê Tường vẫn ngồi yên như vậy Hơi thở có mạnh hơn Tim đập mạnh hơn nhưng mà hai mắt vẫn nhắm nghiền và trên khóe mắt đó từ từ hai giọt lệ nóng hổi lăn xuống má sở vân lòng đau như cắt nói lê tường có thể những lời huỳnh nói với muội lờ hơi quá nhưng mà muội cũng phải hiểu cho huỳnh khi mà huỳnh vượt muôn trùng san khổ đến đây, thì được một sự tiếp đón lạnh lùng đến vậy còn muội ra gặp huỳnh trong tư thế như vậy rồi những lời khiêu khích nhục mạ làm sao huỳnh có thể không bức xúc Làm sao Huynh có thể chịu nổi? Lê Tường hơi nhích người một chút. Tay nàng định đưa lên. Thì lập tức Sở Vân đã tiến sát tới. Cầm chiếc khăn tay vẫn còn hẳn vết máu. Thấm nước mắt cho nàng. Lê Tường không né tránh. Không nói gì. Đầu nàng hơi nghiêng dựa vào người chàng. Sở Vân bỏ tấm khăn xuống. Hai tay nâng lấy mặt nàng. Hôn lên má lên chán nàng nói. Tường muội Đừng trách Huynh nữa. Đừng giận Huynh nữa nha Chúng ta là một mối từ lâu rồi, đã là của nhau tất cả, đã không thể nào hiểu lầm nhau được nữa mà. Lê Tường mở hai mắt nhìn chàng, cái nhìn âu yếm, nhưng mà đầy trách móc nói. Huynh đã hỏi, tâm mấu bây giờ ở đâu phải không? Không cần nữa, không cần phải nhắc tới những chuyện không vui đó nữa. Lê Tường ngồi thẳng dậy, đưa tay xé toạc cổ áo ngoài. Rồi thò tay vào trong áo ngực Kéo ra một vật sáng lấp lánh Lờ chiếc nhẫn tâm ấu Nàng bỏ tay ra chiếc nhẫn rơi theo Treo lùng lẳng giữa chỗ lóm Trên hai gò bồng đào của nàng Cũng vì nhớ hình Nhớ đến phát cuồng Phát điên lên được Nên là muội mới đem tâm ấu dán lên da thịt trên ngực của muội Muội muốn nó và trái tim của muội Phải được gần nhau thật nhiều Để mỗi tối Muội lại được nghe tìm muội thổn thức Gọi tên Huỳnh Nói với nó rằng Muội yêu Huỳnh biết chừng nào Muội không thể nào rời sao Huỳnh được Rồi nàng cứ để mặt mình Nằm trong lòng bàn tay của Sở Vân Kể cho chàng nghe tất cả Về mối quan hệ giữa hẻ dù với mình Như là quan hệ Huỳnh Muội Muốn giới thiệu hai người với nhau Nàng cứ nói quan Sở Vân thì ngăn lại Không cần nói nữa Từ Muội Huỳnh trách nhầm Muội rồi còn việc cha mẹ muội khích huỳnh lúc nãy mẹ muội có nói cho muội biết là vì họ cả hai đều biết huỳnh võ công tuyệt đỉnh thiên hạ vô địch nhưng chủ yếu là xem thử sự nhẫn nại phong thái của huỳnh ra sao khí lượng thế nào chứ không hề có ác ý nếu như mà muội biết muội đã ngăn cản việc ấy nhưng cha mẹ muội chỉ có mình muội cứ muốn muội được vinh hạnh khi mà huỳnh múa kiếm như là mưa trên cầu muội đã định kêu huỳnh Thay cho hề dù Nhưng mà sợ huynh hiểu lầm muội sợ hệ dù chết Thì hệ tiêu sẽ đau lòng Chúng mình cũng thật sự không được vui Cuộc tỷ đấu muội nào có biết Còn biết sau huynh nữa mà Vì vậy khi mà huynh tranh mắng muội Muội đã không muốn sống nữa rồi Cho đến lúc Huynh nhảy xuống vực để mà cứu hệ dù Muội cứ tưởng huynh giận đầy tự vẫn Nên là muội cũng muốn đi theo huynh luôn Muội yêu huynh Muội không thể không có huynh Sở Vân nhìn nàng khóc mờ lòng đau như cắt, ôm lấy hai vai của nàng, mắt chàng cũng lờ mờ, giọng đầy xúc động hối hận. Tưởng Muội, tất cả đều là sai lầm của Huỳnh, tất cả đều là do Huỳnh sai. Từ nay về sau, Huỳnh sẽ không làm như vậy nữa. Huỳnh xin Muội, van Muội, đừng khóc trước mặt Huỳnh nữa. Muội có muốn Huỳnh tự tuyệt trước mặt Muội để mà tỏ rõ sự hối lỗi của Huỳnh không? Muội có muốn điều Huỳnh phải đau khổ suốt đời hay không? muội hãy tha lỗi cho huỳnh lê tường hốt hoảng đâm bổ vào lòng sở vân khóc hét lên nói vân ca muội không trách huỳnh đâu muội cũng sai lầm mà hôm nay đáng ra muội không nên về sớm mà cứ như mọi ngày chờ huỳnh từ sáng đến đêm ở quỳ Lai phòng huỳnh chúng mình đừng trách nhau nữa chúng mình hãy tha thứ cho nhau đi tin yêu nhau huỳnh nhá sở vân mừng quá Được an ủi, chàng ôm chầm lấy thân thể ấm áp mềm mại của nàng như là muốn gắn chặt vào người của chàng luôn. Sở vân cúi xuống, dùng đôi môi của mình ngậm lấy chiếc nhẫn rồi đưa lên sát môi nàng. Lê Tường hé môi ngậm chiếc nhẫn một lần nữa. Cả hai cầm mắt của họ đều đắm đuối nhìn nhau. Rồi nhìn xuống chiếc nhẫn đang bị hai đôi môi nóng bỏng đang giữ chặt kìa mà mắt ai nấy cũng lòng lành lệ. Một lúc sau, Lê Tường rời khỏi cầm môi của Sở Vân dụi vào ngực của chàng Sở Vân hôn lên mái tóc thơm nồng nàn Của cô gái rồi nói Từ muội Chúng mình, chúng mình sớm định ngày cưới nhá Sau khi cưới nhau rồi Huynh sẽ đưa muội về Tùy Viễn Ở Quẻ Tử Hổ. Ở đó chúng ta quên hết mọi sự đời Mặc kệ thế sự Chúng ta vô tư vô lự Hưởng những ngày hạnh phúc bên nhau Quả thật Huynh đã chán Cái cuộc sống giang hồ đầy phong ba này rồi Nếu thế sau này, rất là khó gặp mặt cha mẹ, đường xa chắc chờ Cha mẹ sẽ nhớ lắm, họ đã cực nhọc nuôi nấu muội cho đến bây giờ. muội đừng lo, chúng ta chỉ không mang thế sự, không ham thám bụi trần, chứ không phải là không rời quải tự hồ. Sau này cứ hai năm một, muội lại về Đại Hồng Sơn thăm cha mẹ, người thân. Nếu như cha mẹ có dỗi, thì sẽ đến quải tự hồ thăm chúng ta một thời gian, như vậy không tốt hay sao? Được, tốt thì tốt rồi, nhưng mà mỗi lần muội về đây là phải có huynh đi cùng đấy. Đương nhiên rồi, để muội buôn ba một mình, huynh làm sao mà yên tâm được. Hơn nữa gần đây có rất nhiều kẻ xấu, muội lại đẹp mê hồn như thế này. Nói rồi Sở Vân ôm chầm lấy thân hình mềm mại nồng nàn của Lê Tường, nâng nàng lên đôi tay cứng như thép của chàng, hôn lên mùi, lên má, lên tóc, lên mặt nàng như mưa. Thân hình Lê Tường như là mềm nhũn ra đã đi trong vòng tay của chàng. Khi sở vân rụi đầu vào cổ cô nàng, đôi môi như là hai hoàn than nóng bỏng của chàng hôn lên ngực nàng, hôn lên chỗ da thịt mịn màng, trắng muốt như ngọc, thơm ngát mùi hương đặc biệt ấy. Lê Tường khẽ kêu nấc lên một tiếng, ướn ngửa người ra, té ngửa người xuống giường, kéo theo thân hình sở vân đổ ập lên trên. Hai mắt cô nàng long lanh nhìn chàng, hơi thở của nàng cũng như là đứt quãng, cả thân hình của nàng uốn lên hai tay của nàng ôm chặt lấy lưng của chàng siết xuống, đôi mắt phương kia nhìn chàng như là cầu xin, như là đòi hỏi, yêu cầu, long lanh rực lửa tình yêu, hừng hực khát vọng được yêu, được dâng hiến, trao gửi sự trung thân hòa hợp. Chỉ một giây phút nữa thôi, chỉ một sợi chỉ mong manh nữa thôi, tình và lễ, dâng hiến và kính trọng, tất cả sẽ bị phá vỡ. Sở vân cúi xuống nhìn nàng bằng đôi mắt rực lửa, thèm muốn. Nhưng cũng chính trong cái giây phút ấy, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của nàng, chàng bỗng sực tỉnh. Đầu chàng như là có một gáo nước lạnh rội vào. Sở vân đẩy nàng ra, đứng bật dậy, lùi vội vào sau hai bước, đứng xứng như là trời trồng giữa nhà, hai mắt mở to như là thất thần. Chàng chụp lấy bình nước, ngừa cổ tủ một hơi dài, rồi lùi lại, ngồi phịch xuống ghế. Với lấy cây trầm chích trên huyết mạch chân cổ tay chàng Những giọt máu tươi tứa ra nhỏ xuống chiếc khay trên bàn Sở vân dần dần hồi tỉnh trở lại Tâm hồn từ từ bình ổn Lê Tường từ từ đứng lên vẻ mặt ngựa ngùng Đưa tay sờ lại mái tóc Rồi bước tới bên chàng Cầm lấy cổ tay của chàng đưa lên môi mình Mút sạch những viên máu Rồi nhìn chàng xúc động nói Huỳnh Cảm ơn Huỳnh Huỳnh biết đấy Muội tình nguyện mở Từ khi muội đoán nhận chiếc nhẫn tầm mấu đeo lên ngón tay của mình thì muội đã là của huynh tất cả rồi. Sở Vân cười nụ cười bao dung, đầm ấm và siêu thoát, ôm lưng nàng nói: "Muội yêu dấu, huynh hiểu như vậy, chúng ta sẽ là vợ chồng. Huynh muốn khi mà chúng ta dành chính ngôn thuận là vợ chồng thì quan hệ vợ chồng tiến hành cũng chưa muộn mở Mặt khác, nó lại càng cao quý hơn." Nhất là vì nó biểu hiện sự kính trọng tuyệt đối của Huỳnh đối với Muội. Có thể Muội cho là Huỳnh cố chấp cổ hủ Nhưng mà vì Huỳnh yêu Muội, kính trọng Muội. Lê Tường đỏ mặt, nàng cúi xuống khẽ nói. Huỳnh, Muội không trách Huỳnh. Huỳnh rất là đúng. Huỳnh làm gì cũng đúng đắn. Lúc nãy Muội cứ tưởng như là mình đắm chìm trong một cơn phong ba dữ dội làm sao. Thôi. Thôi. Ờ bây giờ muội phải trang điểm lại Thay quần áo nữa Huynh nên nhớ Mọi người đang đợi Huynh ở quan vân các đấy nhá Huynh ra đó trước đi Đợi muội còn để bàn Sở vân sực nhớ Gật đầu rồi vừa đi ra nói Ờ phải rồi Phải Ngày mai chúng mình thành thân Ngày mai Chứ không phải là hôm nay Ờ đúng Phải gặp nhị vị thái sơn thái thủy bàn bạc trước đã Lê Tường nhìn theo bóng của chàng cười nụ cười chàn trề hạnh phúc. Cả đại hồng sơn như là sôi lên sùng sục, trời chưa tối mà lồng đèn to nhỏ treo khắp mọi nơi, chiếu sáng rừng rực như là ban ngày. Người người qua qua lại lại, ai nấy cũng bận tíu tít, mà ai nấy cũng tỏ ra hoàn hỉ, vui mừng hết sức. Mười mấy gian phòng lớn của những ngôi nhà xung quanh quan vân các cũng được huy động để mở bày những món hàng hóa tặng phẩm, lễ vật của sở vân mang tới chín vị quản gia cùng với mười mấy a hoàn, dưới sự chỉ huy của bách hoạt tiền tử, bận rộn vô cùng. Ai nấy mồ hôi ướt đấm, lo sắp xếp bày biện. Các vị đường chủ và đà chủ cũng phóng ngựa chạy tới chạy lùi, lo đồn thúc các đệ tử khiêng bàn ghế, trang hoàn bố trí, hỏi hét khàn cào cổ. Ai cũng vui, ai cũng nói cười, ngay cả nhất cam tàu trường lăng cũng hòa nhập. Còn sở vân thì lo tìm một góc núi yên tĩnh trốn biệt. Vì sau khi xuống tâm cảnh lầu thì chàng đã bị bạn bèo huynh đệ ép uống mấy chục cốc rượu đầy. Chàng vừa gặp quỷ cô tử bàn việc hôn lễ ngày mai thì ông ta đáp ứng ngay lập tức không hề đắn đò gì. Thế là mọi người hoan hồ ẩm mỹ, không khí sôi nổi, náo nhiệt hẳn lên. Và sở vân, nhân vật trung tâm của bữa tiệc lại bị ép uống khá là nhiều rượu. Trời thu mát rượu, gió núi hưu hưu. Mà sao Sở Vân thấy trong người bứt rứt nóng nực phừng phừng thế nào ấy? Chàng cứ cười, cười hoài, bước về một khe núi nhỏ. Rồi trầm mình xuống dòng nước mát lạnh. Sở Vân cảm thấy khoan khoái tỉnh táo hẳn lên. Cái cảm giác mơ mơ màng màng, say say đào đào của niềm vui dâng trào. Cộng với men rượu kích thích lúc này, gần như là không còn nữa. Niềm vui của một người trai sắp lấy vợ. Ngay trọng đại trong cuộc đời, con người làm cho chàng lâng lâng Và lại trận nhớ đến ngày hồn lễ ấy, cái con người ngày xưa ấy. Cũng thế, cũng đèn hòa, cũng pháo, cũng lần, cũng quan khách với những lời chúc tụng. Và nụ cười của người cha già dạng dỡ vẫn còn kìa. Tiều Vận Đình Một trường đập vào mặt nước, những tia nước bắn tung tóe Và một luồng kịch lực phát ra chia đôi những tia nước ấy, cuốn lên cao, rồi rơi xuống như là một trận mưa. Sở vân đứng xứng, gõ gõ vào đầu lầm bầm. Ta phải tìm được cô ấy bằng được, phải tự tay giết chết cho hạ giận. Cứ mỗi lần nghĩ tới cô ta, lờ lòng ta lại đau xót, đầu óc lại quay cuồng căm hận. Bỗng có tiếng bước chân đang bước lại gần, rất nhanh, có hai người đang chạy nhanh tới chỗ của sở vân. Chàng nhận ra, nở một nụ cười gọi to. Biện huynh, nghiêm đại ca, các vị đến đây đấy à? Quá là chỗ tốt thật đấy. Cổ Yên La Hán liền la lớn. Ồ, sướng nhở. Lão Phu thì bận đến không kịp thở. Còn ngươi thì trốn ở đây. Lê A đầu lại cho ngươi tìm người ba bốn lượt rồi đấy. Nó cứ bắt, ngươi phải chọn cho nó bộ quần áo. Để mà ra mắt ngày hồn lễ đấy. Ngũ nhạc nhất kiếm thì từ tốn nói. Sở Huỳnh, cái gì đã qua thì cho nó qua đi. Hãy lo cho hạnh phúc sắp tới và hãy vun đắp cho nó hạnh phúc càng lớn thì nỗi khổ xưa sẽ bớt giàn vặt đi nhiều đấy cả Sở Vân vào Cổ Uyển là hán xứng sở dây lát Sở Vân bước tới cầm tay vị kiếm sĩ đệ nhất Trung Nguyên ấy cảm động nói cảm ơn lời khuyên giải tốt đẹp ấy và trí tình của Biện Huỳnh Đại Hạ sẽ cố gắng hết sức để mà không hồi tưởng những điều đau lòng đã quả đúng vậy Biện Huynh nói rất là đúng cứ nghĩ đến Là tài hạ lại nổi sát khí. Cô Yến La Hán đầy sở vân đi. Vừa đi vừa nói. Ờ thôi. Được rồi. Được rồi. Lưỡi trời lồng lộng. Thưa mà không lọt khỏi đâu. Thiện ác có báo. Chỉ uh, chậm hay mau mà thôi. Bây giờ thì hãy quay về. Thay quần áo đi. Rồi uh, đến mà cạo lỗi với con bé kia. Nếu không uh, nó lại quy trách nhiệm cho lão huynh này đấy. Thế là ba người sánh về nhau đi về lúc này quan viên các vô cùng nhộn nhịp náo nhiệt những dũng sĩ áo đen có theo mặt trời trước ngực cũng chen vai sát cánh cùng những tráng sĩ áo lam như là người một nhà lo lắng phục vụ ngày hội lớn thật là chu đáo thật là nhiệt tình chỉ có bạch sát chiêm như lòng và nam sơn nhất nhòa lúc này hắn còn trốn biệt ở nơi nào đó không chịu ló mặt còn tất cả các hảo hán của đại hồng sơn đều trở về núi lo liệu cho ngày lễ Vừa thấy Sở Vân, lập tức Tống Bang đã chụp tay chàng, kéo vào đại xanh. Trong đó đầy các vị khách đứng ngồi chặt cứng. Tống Bang kêu to lên. Các vị, người đứng bên cạnh lão phù đầy là Kim Điều Minh Minh Chủ, Đại Hồng Sơn Cô giả Thế là tiếng hoàn hồ ầm ý vang lên, át cả tiếng của ông ta. Tiếng chúc mừng, ca ngợi, hỏi hàn vang lên như là sấm nổ, ào ào náo nhiệt vô cùng. Nhờ có ngũ nhạc nhất kiếm và cổ yến là hán chào hỏi đáp từ mà sở vân mới có dịp được đưa mắt nhìn quanh một lượt những tân khách có mặt ở đây. Ai ai cũng vậy, già trẻ trai gái, người nào cũng hoan hỉ, cũng tươi cười, cũng trúc tụng, cũng chia vui. Và với sở vân, ai cũng cụng lì đáp lễ, cũng cảm ơn. Đầu chóng váng, mệt ngoài, chẳng khác gì mới tham gia một trận đại ác chiến hết sức là kiệt sức. Mãi cho đến khi tà quài từ vỗ vai chàng nói. Hiển điệt. Hãy đi nghỉ trước đi. Ăn một chút gì đó. Rồi đến với hương nhỉ nha. Con bé trở đến phát cáu rồi đấy. Còn lão phủ phải lo tiếp đáy khách khứa nữa. Chắc là đêm nay mất ngủ rồi. Vừa lúc ấy thì quan túc sinh bước đến. Mồ hôi và rượu ướt cả người nói. Sở minh chủ. Bận đến chết đi được. Khách đến rất là đông. Tiếp đón không kịp nữa. Ơ nào, Khổ Huỳnh, Biện Huỳnh Xin mời uh, giúp cho lão phù đi tiếp khách giúp trò. Được sở vận động viên khố tị và biện thương theo quan thúc sinh đi ngay Sở vân vội kéo tay Cô Hiến La Hán chạy vội đi Ông ta la oai oái Này, ngươi làm gì vậy? Ta tuổi già sức yếu, gân cốt lòng lèo cả rồi Làm sao mà chạy theo người được chứ? Đi đâu vậy lão đệ? Tới tầm cảnh lầu Sở Vân vừa chạy vừa cười nói Này ngày tháng còn dài Đi đâu mà vội Kệ nó để cho con bé ấy nó giận cũng được mà Một lúc sau họ mới đến được tâm cảnh lầu Sở Vân vội tuột Cô yển La Hán lên lầu Ở dưới thì náo nhiệt Nhưng mà trên lầu rất là yên tĩnh Chỉ có một đào hàn đứng ngoài Ở khuê phòng của Lê Tường mà thôi Sở Vân nói Tiểu Thúy Bồi tiếp nghiêm lẫu hình cho chú đáo nhá Ta vào một mình được rồi. Nói xong liền đầy cửa bước vào. Tai vẫn còn nghe thấy tiếng của cổ Yến La Hán vui mừng nói. <cười> nghe là Tiểu Thúy à? Ừ, cái tên đẹp quá đấy. Con ta là một nhân vật có tiếng trong võ lầm đấy. Sở vân vừa cài cửa bước tới. Khắp phòng bày la liệt áo váy phấn son. Còn Lê Tường thì cắn móng tay. Lật hết cái này đến cái khác. Chẳng quyết định được gì. Thấy chàng vào thì liền hỏi ngay. Huynh đi đâu mà chẳng thể nào thấy được. Đang vội chết được đây này. Huynh thích muội mặc bộ quần áo nào đây. Mẫu thân thì bận quá. Không tới được. Huynh đi đâu vậy? Đừng lo. Chỉ cần mặc trên người muội Thì bất cứ thứ quần áo nào Huynh cũng thích. Nào. Gọi người làm cho Huynh cái gì ăn đã. Rồi từ từ hắn bản tiếp. Lê Tường trách chàng không lo giữ gìn sức khỏe. Ấn chàng ngồi xuống ghế. Rồi đi gọi người làm mấy món thức ăn Một lúc sau cánh cửa mở ra Một thiếu nữ bưng vào một mâm thức ăn thơm phức Lê Tường chợt nhớ ra Bét lẽn thành mình Chết thật Huỳnh muội quên mất Là Huỳnh chưa kịp ăn gì Sở vân hít một hơi dài Mùi thức ăn thơm ngon đang lan tỏa khắp phòng Ở mùi thức ăn thật là thơm ngon Bụng Huỳnh sôi lên đây này Nói thế chứ Huỳnh còn chịu được mà Hôm sau tại quan vân các chặt cứng người đến dự hồn lễ, có đủ hảo hán bốn phương. Danh liều cự phú, có người khí phách hiền ngang, lại có cả văn sĩ nhò sinh, đủ mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Nam có, nữ có, có trẻ có già, ai nấy đầu lộ vẻ hoan hỷ vui mừng. Sở vân trong bộ trường bào bằng gấm màu lam, mỉm cười tươi giói. Lê Tường xe y áo váy màu đỏ, chùm khăn đỏ, e thẹn bước xuống kiệu, bước vào chào hai vị lão nhân ra. Cô Yến La Hán trong vài người chủ lễ, kéo dài giọng, đọc lớn. Bái cao đường, tân làng, tân nương, hồ bái, nhất lễ. Rồi ông ta đọc những lời chúc đụng, những câu dặn dò. Bách niên hảo hợp, ngũ thế kỷ xương, long phụng hòa ô, cộng nhập động phòng. Thế là sáu vị phù dâu và sáu vị phù rẻ được cập tân làng tân nương nhập nội. Lê Kỳ và Lê Phu Nhân nhìn nhau mỉm cười, mắt dớn lệ. Các huynh đệ kim điều mình từ từ tâm điều kiều hạo trở xuống, ai nấy cũng thấy hoàn hỉ vui mừng, tột độ. Giá như không có giữ lễ, thì họ đã vỗ tay vàng trời. Tân khách ngồi chặt cả mấy trăm bàn tiệc, ai cũng khen chú rể khí độ phi phạm, phong thái uy nghi, tuấn tú đĩnh ngộ. Còn cô dâu tuy là che mặt bởi tấm khăn hồng, Nhưng mà ai nấy đầu khen ngợi là một trang quốc sắc thiên hương, đoan trang hiền thục. Mọi người vào bàn cười nói huyền áo, ôn ào náo nhiệt vô cùng. Một lúc sau thì hai vị thủ lĩnh, Đại Hồng Sơn, Lê Phu Nhân, Bách Hoa Tiên Tử, Từ Câm Điêu Kiều Hạo, Kiều ưng Bành Mã, Cô Yến La Hán cùng bước ra tiếp khách. Cặp vợ chồng trẻ đi suốt các dãy bàn mời rượu tân khách. Bóng tà quay từ Tống Bang nhìn thấy có hai vị bước tới, thì cười lớn nói. Ồ, đại la Kim Hoàn, Giang Nhất Phỉ và Phạm Ngũ nữa. Các vị đến, sao không báo trước để lão phu quần hầu dài? Ngồi đây, để trách lão phu à? Nghe tiếng nói ấy, sở vân vội từ chối mấy ly rượu. Vội quay về nhìn thấy đại la Kim Hoàn trong bộ hồng bào đang nở nụ cười cùng Phạm Ngũ tiến vào. Kiều Hào và Bành Mã đã từng nghe Sở Vân kể lại chuyện giao đấu giữa chàng và hai vị ấy. Nên là theo bản năng, vội vàng đứng vào vị trí thuận lợi để bảo vệ Sở Vân và Lê Tường. Còn cô Yến là hán thì đưa mắt ra hiệu cho chàng cảnh giác. Lê Tường rất là thông minh, hiểu ngay vấn đề. Nàng khẽ cười nói. Sở Vân, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tống Bang cười hà hà. Phi Lão. Hơn 30 năm nay không đến vụ Yêu Sơn. Lần trước gặp mặt cách đây đã 7 năm. Lần này các vị đến đây thật là vạn hạnh. Lê Kỳ cũng vui vẻ nói. Hôm nay tiểu nữ và Kim Điều Minh minh chủ thành thần tại hạ chỉ sợ phỉ lão bận tù luyện nên là không dám quấy nhiễu. Nhưng mà không ngờ phỉ lão lại đến tận đây và có cả Phạm Ngũ Huỳnh. tại hạ cảm thấy ái náy vô cùng. Qua cách nói của hai vị đậu lĩnh Đại Hồng Sơn, Sở Vân biết giữa họ và Đại La Kim Hoàn có một sự việc gì đó chưa thông cảm nhau. Hơn nữa, họ lại tỏ ra rất đỗi là kính trọng lão nhân họ và hiện nay đang cố sức để mà làm lành. Đại La Kim Hoàn cười cười cùng với Đại Hồng Nhị Tử và Lê Phu Nhân Hàn Huyên mấy câu rồi quay sang Sở Vân nói <cười> Sở lão đệ, lão phù muốn mình giả hơn một chút, gọi người là lão đệ nhá. Ờ, hôm nay, Lão phu từ hơn trăm vạn dặm vội đến đây để uống với người một lì rượu hỉ. Oan gia nên giải, không nên thắt. Lão phu đã hiểu, nếu như cùng với lão đệ làm lại cái việc xấu mặt ấy thì không những làm trò thiên hạ chê cười, lão phu cũng không nên quá xem nặng việc đó. Chúng ta không đánh nhau là vì không đánh thì không biết nhau. Hôm nay trước mặt đại hồng nhị tử, chúng ta bắt tay nhau giảng hòa. Ờ có được hay không Sở Vân đưa tay lễ một lễ Rất là cung kính rồi nói Ngày trước Tài hạ đã mạo phạm đến các vị tiền bối nay Tài hạ không dám hòa Mà chỉ xin nhị vị tiền bối Tha lỗi cho vãn bối mà thôi Đại là Kim Hoàng cảm thấy mát lòng mát dạ, liền cười hà hà nói Ồ khá lắm Quả xứng lợ đại trưởng phủ Dám làm dám chịu Ơn này lễ lão đệ Trang dề này của người Đích thực là phi phạm, lão phù tuy không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà suy trước tính sau, lão phù tự mình rút lui, hay bị uh, lão đệ chớ cười. Lúc này nỗi lo trong lòng của đại hồng nhị tử đã mất đi, tất cả đều vui vẻ hòa nhã với nhau, thật là đại cát. Sở vân nâng ly cung kính mời đại la kim hoàn và phạm ngũ. Phạm ngũ xong mặt đỏ hồng nói, Sở lão đệ, người quả thật là lợi hại quỷ cô tử Lê Kỳ vội vàng nói tiếp. À, được rồi, Vân Nhi còn trẻ, chưa hiểu việc đời. Vì lão giáo hấn còn trẻ như thế là rất là phải. Phạm Huỳnh còn khách sáo làm gì? Tiệc vui đã gần tàn, chỉ còn lại những vị đứng đầu hài phái và những nhân vật lừng danh. Họ ăn uống nói cười rất là thân mật và cũng rất là ý tứ, không làm ẩm ý như là trước nữa. Trong tâm cảnh lâu Lê Tường dựa vào lòng của Sở Vân, sắc mặt hai người đều ửng đỏ. Họ say rồi, hay là tim của họ say. Nhìn ánh đèn vàng bên ngoài cửa sổ và ánh trăng lưỡi liềm treo lờ lừng, hai người đều cảm thấy đêm nay sao lại đẹp đến vậy, ấm áp đến vậy. Sở Vân hôn lên mái tóc của Lê Tường nói Hoa khai tịnh đáy, người cũng thành đồi thành lứa. Từ muội, chúng ta đã bị sợi dây tờ hồng thắt chặt nhân duyên. Cho dù chúng ta trời Nam đất Bắc, thì Huỳnh cũng đã sớm nhận ra Muội. Có thể đã biết Muội từ kiếp trước, từ hàng ngàn hàng trăm năm trước. Huỳnh đã biết Muội rồi. Huỳnh sinh ra trên đời này là để tìm Muội. Trong thời gian còn chưa gặp Muội, thì Huỳnh và Muội trong lòng đều có dự cảm là Muội là của Huỳnh, Huỳnh là của Muội. Bây giờ Huỳnh đã tìm được Muội, Muội đã gặp được Huỳnh, thì chúng ta sẽ thuộc về nhau như vậy đấy. Vâng, chúng ta thuộc về nhau như thế này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, những ngày vui đường mật và hạnh phúc trôi qua nhanh quá. Mới đó đã một tháng rồi, đúng giữa mùa thu Sở Vân đưa vợ mình và thuộc hạ đi trước những giọt nước mắt chia lì của những người thân yêu nhất và bạn bè thông cảm nhất ở Đại Hồng Sơn. Những người đưa tiến đi, theo họ đến hơn 50 dặm rồi mới quay trở lại. Đại Hồng nhị tử Lê Phu Nhân Tam đường, ngũ đà chủ đều lưu luyến chia tay, nước mắt lưng chồng. Lê Tường cưới ngựa đi sát con ngựa song nhật cầu của Sở Vân, gục đầu vào vai của chàng khóc nức nở. Còn Sở Vân thì cố gắng nở một nụ cười, nhưng mà ánh mắt lại có ngấn lệ. Chàng cố gắng an ủi, khuyên nhủ nàng. Từ muội đừng khóc nữa. Có Huynh ở bên cạnh chăm lo cho muội suốt đời. Gần gũi muội mãi mãi, đừng buồn nữa. Huynh, bây giờ... Muội chỉ còn có Huỳnh. Đừng ghét bỏ Muội. Đừng lạnh nhạt với Muội. Cổ Yên La Hán uống một ngụm rượu. Rồi cười hà hà nói. <cười> lão đệ. Các người cưỡi một con ngựa là được rồi. Hai đứa cứ bám sát với nhau như thế này. Làm mà Lão Huỳnh nóng mắt quá đấy. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm đi gần bên nói. Bản thân Biện Mỗ thì muốn ở lại một vài hôm. Để lo cho Nghiêm Huỳnh. Nhưng mà vì sầu Huỳnh vội lên đường. Nên là không ở lại được Nghiêm lão Huỳnh làm sao mà quen biết Với cô nương ấy vậy à, Thì à, Lão Nghiêm à, đã sắp 50 tuổi rồi Bên ngoài nhìn thấy có vẻ trẻ đấy Nhưng mà cưới một thiếu nữ làm vợ Thì hẹ rằng hơi khó đấy Có một người Lão Phu Rất là ưng ý Nhưng à, nhưng <cười> Ngũ nhạc nhất kiếm bỗng cười hỏi Và đáp lại cái nhai mắt của Sở Vân Có phải là Tiểu Thúy hay không Người ạ, người, người làm sao mà biết được? Nghiêm Tiếu Thiên kinh ngạc hỏi. Ông ta gãi gãi cái đầu chồng như là chợt hiểu ra điều gì đó. Có điều uh, lão phù phải đi cùng với lão đệ họ sở kia về quẻ tự hổ. E rằng uh, một thời gian ngắn không thể nào quay kịp về. Nên là đã để cho nàng ta đi rồi. Mà cũng chẳng biết tâm lý của cô ta như thế nào. Chỉ sợ... Sở Vân bỗng quay lại cười rất là quái dị. Còn Lê Tường thì chỉ vào sở vần, cố ý nói, Huỳnh, đừng lo cho nghiêm đại ca, chúng ta thì nhớ cha mẹ, còn ở ông ta thì lại nhớ tiểu thúy. Bỗng nghiêm tiểu thiên trong lúc quay lại nhìn ngũ nhạc nhất kiếm thì phát hiện có một đôi mắt đang nhìn ông ta rất là chăm chú của một kỵ sĩ áo đèn. Chú ý nhìn kỹ thì thấy người ấy thân hình yểu điệu, nhỏ bé, lọt hỏm giữa những đám trúng sĩ hùng dũng, to lớn, cũng mặc áo đèn như vậy. Cô Yến La Hán bỗng thấy tim mình đầm nhanh hơn. Xuyên nữa thì buột miệng kêu lên vì sung sướng. Cứ ngẩn người già. Chẳng biết là phải làm gì. Thấy thế ngũ nhạc nhất kiếm cười nói. <cười> Ở Đại Hồng Sơn một tháng. Lão Huỳnh đã mượn tiếng. Đi thăm vợ chồng Sở Vân bao nhiêu lần. Để mà đi gặp Tiểu Thúy và tán tỉnh cô ta chứ. Sở Huỳnh biết cả đấy. Cũng nhờ Lê Cô Nương đích thân hỏi ý kiến của Tiểu Thúy. Rồi sau đó. Lê Cô Nương quyết định đưa Tiểu Thúy đi cùng Còn uh, các cô gái giúp việc Thì uh, không đem theo một ai Nghiêm Tiếu Thiên đỏ cả mặt ngoảnh lại nhìn về phía đôi mắt thân quen Đang nhìn một cái Rồi hơi ngượng hỏi to lên <cười> Mà này uh, Tại sao uh, cái gì Biện Huỳnh cũng biết vậy Thì có gì khó đầu Một là có sở Huỳnh nói lại Hay là từ thái độ của Lão Huỳnh Mà Biện Mỗ suy luận ra Nghiêm Huỳnh Người cùng lạc vào bể ái rồi. <cười> Yểu điệu thục nữ, quân tử mê hồn. Kìa, nghiêm lão huynh còn biết ngượng kìa. Thế là mọi người cười ầm lên vui vẻ. Còn cô Yến là hắn thì khoam người, đưa tay lên cảm tạ mọi người nói. Sở lão đệ, lệ cô nương, lão nghiêm này cảm ơn rất là nhiều. Ba vị hoàn chủ, lãnh cường, khố tỵ đất lực, xuất lãnh các đệ tử kim điều mình và cả cáp sát chuyển đường đi về Tùy Viễn trước để đến quải tử Hồ. Còn Tử Tâm điều vào Cô Ngưng Bảnh Mã, cùng với hai đại hộ vệ của Sở Vân là Lý Khải Thịnh Dương, thì nhân cơ hội này cùng vợ chồng Sở Vân đi về một nơi mà họ ngưỡng mộ từ lâu, Đông Hải, Hoàn Hồn đảo Họ muốn đến đó để tưởng nhớ nơi Cố Minh Chủ đặt chân đến lần cuối cùng, trước khi mà ra đi mãi mãi. Kiều Hạo và Bảnh Mã là hai vị lớn tuổi nhất, Nên là đi đến đó trước, vì nếu về Tùy Viễn rồi thì cơ hội trở về Trung Nguyên của hai vị rất là hiếm, chẳng như những người trẻ tuổi ngày dài, cơ hội không thiếu. Trên đường đi họ gặp vẹ Bách Hào, trưởng môn của Bạch Sư Môn, đang trên đường trở về Trấn Hưng Cường Nghiệp và cháu trai của ông ta. Mọi việc không có gì chắc chờ, chỉ có vết nhăn trên trán của vệ trưởng môn là sâu hơn mà thôi. Họ kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra từ lúc họ chia tay cho đến bây giờ. Sau khi đưa họ đến một nơi tuyệt đẹp trên bờ Đông Hải là Toàn Phước Thôn, Ngũ nhằng Nhất Kiếm và Ngân Thanh Song Long chia tay sợ vần trở về căn cứ của họ. Nhìn theo bóng của bà kỳ sĩ ấy khuất dần, cô Yến là hắn nói, Biện Huỳnh và Huỳnh Đệ Họ Hướng quả là những người đặc biệt tốt, chúng ta cần kết giao chặt chẽ những người ấy. Sở Vân gật đầu tán thường, rồi chỉ tay ra một khoảng đất chống nói. Lão Huỳnh, kia là chỗ lần đầu tiên huynh đại chúng ta gặp nhau đấy. Rồi Sở Vân cười gọi Lê Tường. Tiểu Tường, cũng vì sự xuất hiện đột ngột trong đêm của muội, nên là mới có sự quen biết này đấy, có phải không? Tiểu Thúy vẫn mặc nguyện nam chàng, cười nói. Đó là vì Tiểu Thư muốn lấy Thúy Phật, nên là bị lão nhân già trị cho một mẹ đấy. Lê Tường nói ngay, nghiêm đại ca, nhà của tiểu mụi không phải là ổ quân đạo đâu nhá. Việc lấy thúy Phật là chọc phá cho vui vậy thôi. Thấy mọi người nhìn mình nên là cổ Yến La Hán vỗ ngựa chạy sang bên Lê Tường và tiểu thúy cười hà hà nói. Ta chỉ dùng một tay mà lấy được bảo vật quý ấy, chẳng ngờ có ai giúp sức đâu. Lúc này kiều hạo nói, minh chủ đang tiết thù. Gió rất là to. Chúng ta nên lên đường sớm đi. Cô Yến La Hán vẫn còn lưu luyến câu chuyện gặp gỡ đầu tiên nói. Này, ở này, ờ lão đệ, ngay đầu gặp gỡ. Người chỉ một mình, ta cũng vậy. <cười> vậy mà hôm nay có đồ cố cập cả rồi đấy. Chưa dứt lời nói, ông ta đã bị tiểu thúy đánh trò một giòi ngựa. Lúc ấy sở vân đưa tay chỉ về phía làng trải nọ nói. Chúng ta hãy đến đó nghỉ ngơi dây lát. Nhưng mà không thể nào vào hết trong nhà được. Từ tâm điêu nói, Mình chủ từ hàn hồn đảo quay trở về, Đã đến thôn này. Nhà dân ở đó cư xử tốt với mình chủ. Đó là nơi mình chủ để lại cái bào già. Nhưng vì sao không cho tất cả chúng ta đều vào? Vì gia đình đó quá nhiệt tình, Con người quá tốt, Mà chúng ta lại muốn đi công chuyện ngày. Giọng nói của Sở Vân tha thiết khi mà nói lên câu ấy. Chàng nhớ ngôi nhà ấy và trong đó có một cô em gái rất là thiết tha khi mà tiễn chàng đi nhìn chàng với đôi mắt rất là sâu thăm thẳm. Bỗng Sở Vân giật mình vì cái nhìn của Lê Tường đang chiếu vào mình như là một mũi kim chích vào da thịt khiến chàng đỏ mặt hỏi. Tường muội có điều gì muốn nói với Huỳnh ừ? muội đang nghĩ Huỳnh à? Lúc này, Huynh đang cảm thấy ngọt ngào ấm áp lắm có phải không? Muội đừng nghĩ sai về Huỳnh, Huynh chỉ nghĩ tới gia đình người đánh cá nọ, tình sâu nghĩa đậm và cô con gái lớn của nhà ấy, lúc mà tiễn huynh đã nhìn huynh thật là tình cảm. Cô ấy rất là đẹp có phải không? Ờ, kể ra thì cũng khá là đẹp, nhưng mà làm sao so được với muội. Huynh chỉ cảm thấy tức cảnh sinh tình có vậy thôi. Hồi tưởng lại những gì hứng thú Chứ chẳng có gì khác đâu. Nếu không thì Huỳnh nói với muội làm gì. Còn ngược lại, đàn ông Cao Huỳnh chẳng tốt đẹp gì đâu. Hãy thật thà một chút đi. Mấy người đàn ông nhìn nhau lắc đầu, cười khổ. Rồi sở vân tiến đến gần Lê Tường nói. Đi thổi, gió ngừng thổi rồi. bên cá đẹp mê hồn đấy. Thế là tám người phóng ngựa vào làng trài ấy, đến trước căn nhà nọ. Lúc này là buổi chiều, ngư dân đi biển chưa về, xóm chài vắng ngắt Thấy người lạ, mấy con chó chạy tới chạy lùi sủa vàng. Sở vân xuống ngựa, bước tới cánh cổng cửa sơn đen, mới sơn lại. Nhìn trên cửa có dán mấy chữ hỷ màu đọt tươi Chàng đắc ý quay lại nhìn lệ tường, rồi gõ cửa một cái. Một lúc lâu sau, cánh cửa mở ra, một đôi mắt kinh ngạc nhìn sở vân. Rồi như là bỗng nhận ra sở vân là ai, thì lập tức, Người ấy cất tiếng kêu lên kinh ngạc và bước vội ra. Đó là một thiếu nữ cao lớn khỏe mạnh và đẹp một cách sắc xảo mà vẫn tự nhiên. Đó chính là cô bé năm nào. Sở vân khoăm người xuống lễ rất là tôn kính rồi nói. Cô nương, cô nương không nhận ra tại hạ. Lão bá và lệnh tôn đường có khỏe hay không? Cô nương ấy bỗng bật khóc, cô nén xúc động nói. Sợ, sợ thúc thúc. Tại sao bây giờ mới trở lại? Sở vân vỗ lên vai cổ cô gái ấy tỏa ra rất là tự nhiên phóng khoáng nói. Thì cũng chưa muộn cơ mà. Không ngờ cô còn nhận ra thúc thúc này nữa. Sao lại không mời thúc thúc vào nhà vậy? Cháu phát triển quá rồi đấy. Cô gái chợt tỉnh ngộ bước sang bên nhường lối cho sở vân vào. Rồi đưa mắt nhìn ra ngoài. Thì thấy có 7 người đang cưỡi ngựa và cô nương xinh đẹp tuyệt trần kia đang nhìn cô gái mỉm cười. Cô ta tái mặt đi nói: mấy vị kia nữa, xin mời vào cả đi. Sở thúc thúc. À không, thúc thúc phải đi ngay rồi. Người thiếu nữ kia là vợ của thúc thúc, còn mấy người kia đều là bằng hữu thân thiết của thúc thúc đấy. Quả nhiên thúc thúc đã thành thần. Con cháu thì mới hôm kia đã gả cho nhà họ Trần ở cùng thôn. Sở thúc thúc. Không phải, sở phi. Vì sao lại đồn ngột ra đi? Vì sao lại lâu như vậy quay trở về? Ngay từ đầu tiểu nữ đã biết người không phải là một người dân bình thường. Tiểu nữ cũng hiểu người chẳng nhớ gì đến tiểu nữ cả. Nhưng tất cả điều ấy người không nhận thấy hay sao? Sở vân rất là ái náy đỏ mặt lên nói Cô bé, bé chỉ là một đứa trẻ nhỏ chúng ta chỉ tụ hợp tạm thời bé chịu được ta Chúng ta không hợp nhau đâu. Tiểu nữ đã nghĩ. Đã nghĩ biết bao nhiêu đêm. Cho đến lúc thất vọng. Cho mãi tới hôm nay. Nói rồi cô bé khóc nấc lên. Chạy vào trong buồng. Dìu một cụ già già. Cụ nhìn theo cô gái lắc đầu. Rồi bước ra cửa. Nheo nheo mắt. Nhìn cho đến lúc nhận ra sở vần. Thì mừng rỡ ôm chầm lấy chàng ta. Há <cười> Khá lắm. Sợ ca. Người trở về rồi. <cười> những ngày qua cả nhà lão phù nhớ người đến chết đi được ta đã sớm biết người không phải là người xuất thân từ nghề trải lưới hôm nay thì đúng là như thế người lưu lại nhiều ngọc ngà châu báu như vậy để tặng cho cả nhà lão phù điều đó làm sao mà nhận được cơ chứ lần này người trở lại người có khỏe hay không <cười> trông người khá lắm lão trưởng Đại toàn Kaka và trường sinh đều khỏe cả chứ Đại toàn tàu tàu cũng vậy chứ Tài hạ đã sớm quay lại Nhưng mà không có thời gian Nghe nói hắc Nữu sắp lấy chồng rồi ừ Phải rồi Người đến vừa đúng lúc Vừa mới uống rượu hỉ Của nhị à đầu đó Năm ngày nữa Thì nó xuất giá đấy Thằng bé còn họ trần Thì rất là khá Vừa biết làm ăn Lại vừa thật thà tương lai của đại nữu được bảo đảm rồi. Lúc ấy, dầu của lão trưởng, vợ của Tiết đại toàn bước đến, nhận ra Sở Vân thì nói ngay: "Ôi trời, tưởng ai, thì ra là Sở Thúc Thúc, thật là quý quá. Ờ trời, sao không mời Sở Thúc Thúc vào nhà đi? À còn uh, bạn bè chờ ở phía ngoài kia kìa." Thấy Tiết lão trưởng đi ra, mọi người đầu xuống ngựa Sở Vân giới thiệu từng người cho Lão Trượng biết. Rồi chàng nói. Lão đầu, chúng tôi phải đi ngay. Lần trước, uh, tôi có gửi lại một ít đồ đạc. Nay xin phép được nhận lại. Cái túi da dề ấy. Ừ, sao thế được? Đã lâu chưa gặp. Nay mới gặp thì đã đòi đi ngay. Cả đến chén trà cũng không uống. Bữa cơm không kịp ăn. Ở lại uh, 10 ngày, tao cũng uh, lo hoạt được mà. Sở vân chân thận nói, lão đầu, ờ, tôi cũng rất là muốn ở lại, nhưng vì công việc quá là bận rộn nên là không thể ở lại được. Sau này có thời gian, chúng tôi sẽ quay trở lại, ở đến khi nào mà lão đầu ghét thì thôi. Chàng này nỉ mãi và sau khi hứa dứt khoát một thời gian chính xác sẽ quay trở lại thì mọi người mới cho họ đi và gọi Lý Khải Thịnh Dương đi khiêng cái túi già ấy ra đi. Sau đó Sở Vân chào Lão Trượng và Tiết Phu Nhân rồi hỏi. Ờ Lão Trượng, Hắc Níu tên thật là gì? Nó là Tiết Mỹ Nương. Đó là do cha nó đặt cho đấy. Lúc nãy nó khóc lóc ghế quá. Lão Phu cũng nghĩ nó không muốn còn đi bây giờ đâu. Sở Vân thở dài, lấy ra một chiếc hộp ngọc, chưa kịp đưa cho Lão Trượng. Thì ông ta đã nói. Sở ca ca. Người hiện giờ là thân phận rất là cao quý. Lão Phu trận nghĩ ra là các người. Mỹ Nương nói nhớ người lắm. Chỉ tiếc cho số phận của nó quá mỏng. Nếu như mà không kết hợp cùng người thì tốt biết bao. Sở vân đưa chiếc hộp cho Lão Trượng rồi tha thiết nói. Lão Trượng, đây là quà tặng hôn lễ của Mỹ Nương. Xin đừng từ chối. Duyên phận là do trời định. Ta biết làm sao. Ờ, ta xin phép đi ngay. Lão trưởng ở thay mặt ta, hoài thăm Đại Toàn và cháu Dương Sinh. Sau khi chào tạm biệt lão trưởng và Tiết Phu Nhân, mọi người lên ngựa đi ngay. Chàng đi đường mấy trượng quay lại, thì thấy bên cạnh hai người kia là Mỹ Nương, đang dựa vào cửa khóc, tay vẫy vẫy chàng không ngừng. Giống hệt như là ngày ngày nào Mỹ Nương tiễn chàng ra đi vậy. Chàng dựa tay lên vẫy chào tạm biệt, rồi quay người đi ngay. Khi mọi người đến một rừng cây, Lê Tưởng nói, Huỳnh, lúc nãy tiết cô nương làm mọi người cảm động. Cả gia đình họ, ai nấy cũng đều rất là tốt. Nếu như mà chúng ta không kiên quyết thì không đi nổi thật đấy. Mà cô nương ấy thật là xinh đẹp. Huỳnh thì chẳng có được ý chí sát đá đâu. Nhưng Huỳnh đã có được muội bên cạnh rồi thì không còn ai có thể xen vào được nữa. Lúc ấy mọi người đã nhảy xuống biển. Kiều Hạo ra lệnh cho Lý Khai và Thịnh Dương cởi bỏ lớp vải bọc của tấm da rồi cẩn thận trải rộng ra. Bành mã lấy ra một cái bơm bằng da hình cái trống, bơm hơi vào chiếc vòi của tấm da ấy. nở dần lên, thành hình chiếc thuyền. Cô Yến La Hán bước lại gần Lê Tường, an ủi nàng. À, cô bé, sở lão đệ không có tình ý gì với cô nương ấy đâu. Cứ yên tâm đi. Nó mà lăng phén ấy, thì uh, lão ca này là người đầu tiên liều mạng với nó đấy. Lúc ấy Kiều Hạo đã cho mang tất cả lương thực nước uống xuống thuyền. Bốn miếng thủy tinh cũng đã được ghép vào, buồm đã dựng lên. Sở Vân dìu lê tường xuống thuyền rồi nói với Kiều Hạo. Phó Minh Chủ cứ thả ngựa vào cánh rừng này, an toàn lắm, lại có đủ cỏ non nước ngọt. Khi nào trở về ta lại gọi chúng nó trở ra. Kiều Hạo y theo lời thực hiện, rồi cùng Cổ Yến La Hán và hai hộ vệ của Sở Vân khiêng chiếc thuyền ra mặt nước. Rồi sở vân và mọi người lên thuyền, ổn định chỗ ngồi đầu vào đấy, rồi từ từ cho thuyền ra khơi. Mặt biển hiền hòa, sóng ngợn lan tăn, gió thổi nhẹ nhẹ, đưa con thuyền ra khơi. Lúc này mặt biển mênh mông như là gắn liền với chân trời xanh thẳm Con thuyền dưới sự điều khiển của sở vân, càng buồm no gió, càng lúc càng nhanh nhẹn, lướt ra về phía trước. Thế rồi thuyền đi mỗi lúc một nhanh. Cánh buồm no gió đưa con thuyền lướt sóng êm dù. Họ nhìn thấy xa xa những con thuyền đánh cá nhỏ ly ti đang hướng về thôn toàn phúc. Trời đã về chiều, cả mặt biển như là đường nhuộm hồng. Những gận sóng lăn tăn lấp lánh giống như là những hạt sương long lành trên cánh hoa hồng. Mặt biển mênh mông vững trãi như là một thảo nguyên. Gợi cảm và tiếp thêm cho người ta ý chí kiên cường và tấm lòng khoáng đạt. ban đêm Mặt biển lấp lánh giống như là một con cá lớn đang vẫy vùng trên mặt nước. Vì vậy cổ nó chính là những ánh sao đêm nhuộm trên sóng nhỏ. Đã ba ngày lênh đình trên biển. Hồi hồn đảo đã hiện ra ở trước mắt xa xa. Những lưới sóng bạc liếm quanh chân đảo. Nhìn từ xa, hoàn đảo như là một đứa trẻ đang ngủ say sưa trong lòng mẹ. Ba năm dòng dã sở vân sống trên đào này, cho nên chàng đã thuộc lòng nó như là lòng bàn tay và chàng khéo léo đưa thuyền dựa sát vào bờ đá và nương sóng đưa thuyền an toàn lên bãi cát trên đảo. Mọi người xuống thuyền cùng nhau khiêng nó lên vị trí khá là an toàn, rồi theo sở vần mọi người đi về phía gian thạch thất nọ. Trên đường từ tâm điêu kiều hạo và cua ngưng bánh mã cùng với năm người kia đầu chú ý can sát không thiếu một thứ gì trên đảo, từ hòn đá đến bụi cỏ, từ bãi cát đến một phiến đá bằng phẳng. Như là muốn khắc ghi mãi mãi vào trí não của mình Những cảnh sắc đó Trước mặt họ là một phiến đá to đen khổng lồ Nhô lên hiên ngang hùng vĩ Sở vân nhìn vào cái hàng đen đen dưới tảng đá đó Mà lòng bỗng thấy hồi hộp nói Đến rồi Phía dưới tảng đá đen kia Chính là mật thất đấy Cô Yến La Hán nhìn phải ngó trái nói Ơ này, ờ lão đệ Đàn sơn dương người nuôi đâu rồi Tại sao ở một còn cũng chẳng thấy. Bỗng nhiên tự tâm điều kiều hạo sắc mặt biến đi. Bước vội đến bên sở vân nói nhỏ. Mình chủ hãy xem. Vùng ở các phía trước tảng đá đèn đó. Hình như là có dấu chân thì phải. Sở vân vội vàng đưa mắt nhìn về phía ấy. Thấy trên một lớp cát. Sở vân tức khắc đưa mắt nhìn ra xung quanh. Thì phát hiện ra ngay. Trên mấy cành cây tạp có phơi những tấm áo dài. Cô ngưng bành mã chỉ lên mấy tấm đá nằm quanh đó Bị phủ những tấm da dê nói kia kia mới là xương của Sơn Dương Còn ở là da của nó Ngay lúc đó cô Yến La Hán đã vỏ lên trước Sở vân nhìn quanh một lần nữa Rồi lại lạnh lùng hét lên Xung lên khoái đào tam làng vùng Uyển Nguyệt Đào Lao vút tới về phía phải của tàng đá Cùng lúc đó Thì sát quân tử Thịnh Dương đã vùng quả trùy Đầy gai nhọn lao về tảng đá bên trái. Bảnh mã vùng tay áo, thân hình như là một con đại bàng, đáp xuống ngay trước tảng đá đó. Ánh mắt như là một luồng điện, chiếu rọi bốn phương. Cô Yến La Hán vọt đến, chạy khắp nơi quanh đó tìm kiếm. Lê Tường lo lắng hỏi, có thể, những người đánh cá đã lên đảo này, tạm thời tránh gió tránh bão. Có phải vậy không? Bỗng nhiên, cua ngưng bảnh mã gọi to lên, Minh Chủ! Phát hiện ra rồi, có hai người đang bị Lý Khải và Thịnh Dương truy đuổi, chạy trốn đến đây. Bọn họ còn xây dựng sau hoàn đảo Hoàng gian nhà chạy nữa, gần đây thôi. Tiếp theo tiếng hừ thì hình như là bành mã xứng lại vì ngạc nhiên nói không lên này nữa. Sở vân kinh ngạc đưa mắt nhìn lên. Ngay lúc đó, bỗng chàng nghĩ đến một việc. Kiều hạo lành lùng nhìn sở vân rồi nhìn lên bành mã lên đỉnh nhan thạch hỏi. Bành chủ! có phải là một nam một nữ hay không? ngay lúc đó thì lê tường cũng trần nghĩ đến một điều, nàng run run giọng hỏi, không không phải, chẳng phải là tiêu vận đình sao? Không không thể trùng hợp như thế được. ngay lúc đó, trước mắt sở vần hai bóng người hoang mang nhảy vọt qua khe đá chạy về hướng chàng. Vừa nhìn thấy thì toàn thân của chàng run lên, các bắp thịt giật giật mấy cái. Hai người đó dù không có hình dạng giống con người nữa, sở vân vẫn nhận ra ngay hai khuôn mặt đó đã đi vào xương tùy của chàng, Bạch Vũ Công Tử và Tiêu Vận Đình. Sự trùng hợp này sao mà khéo vậy? Đây có phải là sự an bài của Thượng Thiên hay không? Có phải là nhân quả báo ứng, thiện ác báo đền? Khuôn mặt tuấn tú của Thiệu Ngọc giờ này chẳng trịt những vết lồi lõm của những vết sẹo, cái dài cái ngắn, cái vuông cái tròn, chỗ đỏ chỗ trắng, chỗ tím chỗ vàng mắt trái là một cái hố đèn ngòm trên người quần áo rách bươm trông như là một hành khất nhưng lại giống như là một ác quỷ tiêu vận đình sắc mặt vàng vọt ánh mắt mở nhạt vết sẹo chữ thập trên trán đỏ hồng quần áo rách dớm tinh thần hoảng loạn trông giống như là một oan hồn đang bị đẩy nơi chín tầng địa ngục trông giống như là một người điên hai người nọ bước cao bước thấp hoàng hốt siêu vẹo chạy đến thì ánh mắt của họ bất gặp ánh mắt sắc như là rào lạnh như là băng của Sở Vân chiếu tới. Hai người ấy như là bị sét đánh chết đứng tại chỗ, toàn thân run lẩy bẩy, mắt nhìn chừng chừng, mồm há hốc, sắc mặt trắng bệch như là xác chết, chân tay toát mổ hủi, da mặt biến dạng. Cứ thế Sở Vân không nói không rằng nhìn sững vào mắt của hai người đấy. Lê Tường nhìn họ rồi nhìn Sở Vân. Nàng giận mình khi mà nhìn thấy khuôn mặt đầy thống khổ oán hận, đầy bị phẫn của sở vân. Kiều Hạo đứng yên như là một pho tượng đá, không nói không rằng. Lý Khải và Thịnh Dương vừa đuổi đến nơi, nhìn thấy sở vân như thế thì cũng đứng xứng lại, không dám hoa hè. Bành mã vẫn đứng trên đỉnh của tảng đá, sắc mặt âm u. Cô Yến La Hắn vừa chạy tới định nói gì, nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng đó thì lặng lẽ bước tới đứng bên cạnh tiểu thúy. Sở vân vẫn lạnh lùng như là một tảng băng Hai mắt như là hai luồng điện Chiếu sáng quắc Chiếu vào hai kẻ nọ Tiêu vận đình từ từ quỳ xuống Bạch vũ công tử thiệu ngọc Cũng quỳ ngay xuống Hai kẻ ấy đã mất đi vẻ hiền ngang dũng khí ngày trước Mà bộc lộ sự cầu xin khẩn cầu Kinh hãi đau đớn Nhìn vào họ Bỗng khiến cho người ta chợt thấy thương hại Rất lâu Rất lâu sau Sở vân mới nói dòng chàng như là từ quai u linh vọng về thần báo thủ đang cười cuồng ngạo các người có nghe thấy hay không đường xuống hoàng tuyền đã mở cửa các người có nhìn thấy hay không nằm ở đất ướt kia cái quan tài lạnh giá kia những khúc xương trắng những bóng mà trời có phải đã theo các người từng giờ từng phút hay không lưới trời nhân quả báo ứng đã giằng trước mặt của các người Chảy sành đã được các người đến trước lưỡi kiếm của ta, dùng máu của các người để gột rửa sạch kiều hận của ta. Tiêu Vận Đình cất tiếng khóc, khóc như mở rú, mở như gảo thê thảm cầu khẩn. Sở Vân, Phu Quân, hãy tha cho chúng tôi. Muội sai rồi, muội sai nhiều lắm rồi, muội đã bị báo ứng. Huynh đã giày vò chúng tôi đã đủ lắm rồi, báo thù như thế đã đủ lắm rồi. Huynh xem. Bây giờ chúng tôi còn ra hồn người nữa hay không?" Thiệu Ngọc lúc này thần trí hoảng loạn đã bị điền rồi. Sở Vân, huynh hãy coi muội như là một con chó, huynh hãy nghĩ đến những kỷ niệm còn sót lại của tình vợ chồng khi xưa. Sở Vân, muội van xin huynh hãy tha cho chúng muội, để kiếp sau biến thành châu thành ngựa thì muội vẫn báo đền ơn huynh. Hãy thương chúng tôi, cho chúng tôi được sống trên hoang đảo này, để chúng tôi sống mà ân hận. Sống mở xám hối. Bạch Vũ Công Tử bỗng cất tiếng nói nhát gừng, giọng nói khô khan như là tiếng chó sủa. Tôi là một con chó. Ngài hãy nghĩ đến tình vợ chồng. Vạn ngày tha cho chúng tôi, thương hại chúng tôi. Kiếp sau, dù biến thành châu thành ngựa, tôi cũng xin báo đền. Những thớ thịt trên mặt của sở vân giật giật, bàn tay đặt trên chuối kiếm run run giây phút kinh khủng nhất đã đến, tất cả mọi người có mặt đều không đủ can đảm nhìn vào nơi đó, đều quay mặt đi. Tiêu Vận Đình quỳ trên mặt đất, đầu ngẩng lên, tự nhiên máu ứa ra từ vết thương chữ thập trên trán. Bạch Vũ công tử thì gục xuống, úp mặt vươn cổ trên tàng đá, mờ hòa vào cát xoáy, thấm khắp vào thân hình và khuôn mặt của hắn. Bỗng Lê Tường chạy tới ôm trầm lấy cánh tay của Sở Vân, nước mắt đầm đìa nói. Huynh, tha cho họ đi, họ sống không bằng chết nữa, sống không còn hy vọng gì nữa rồi. Sở vân, đừng tàn sát nữa, hãy vì muội mà tha cho họ. Muội chỉ cầu xin Huynh một lần này mà thôi. Mối thủ của Huynh, trời đã trừng phạt họ. Huynh, cha ở trên trời linh thiêng, cũng không muốn nhìn thấy tay của Huynh nhuốm quá nhiều máu. Sở vân vẫn lạnh lùng, không nhìn lê tưởng nói. Không, ta phải báo thủ. Đừng ngăn cản ta. Lệ tưởng, đừng ngăn cản ta. Huynh, đã quá đủ rồi. Họ đã quá thê thảm, Huynh nãy tha thứ cho họ đi. Huynh xem, họ đã mất đi tất cả. Kể cả lòng tự tôn. Làm còn gì là con người nữa. Huynh có một trái tim nhân tử. Huynh đã tha cho kẻ thù phóng độc huynh. Còn họ thì không ra con người. Không biết tự vệ mỗi câu xin huynh. huỳnh hãy tha cho họ. Cổ Yến là hắn lầu bầu nói. Lão đệ, hai kẻ kia khiến cho lão phù không thể nào ngờ được. Trước kia chúng kia đã là hai con người bản lĩnh ủy phòng, xinh đẹp mỹ miều. Người xem, Thiệu Ngọc đã điền rồi, không còn chỉ giác nữa. Thượng Thiên đã trừng phạt nó rồi. Cựu hận báo đền đến đây là đã đủ. Đòi nợ máu không nhất thiết là phải giết người. Lão đệ. Lê đầu van xin người. Người nên nghe nói đi. Mặt của Sở Vân hơi biến sắc. Chàng đưa mắt nhìn Kiều Hạo và Bành Mã. Kiều Hạo nhắm mắt không nói gì. Còn Bành Mã thì gật đầu hai cái. Thế là Sở Vân cảm thấy đau nhói trong lòng. Mắt chàng như là muốn hoa lên nóng rực. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm hư một tiếng. Khổ tâm hắc lòng soạn một tiếng. Tuốt ra nửa chừng. Rồi ấn sập xuống. Kèm theo một tiếng quát vang. Các người cút ngay Lê Tường a lên một tiếng ôm chầm lấy sở vân Cô Yến La Hán bước đến nắm chặt tay sở vân run, run run Mắt ông ta ứa lệ Cửu Hạo buông một tiếng thở dài trầm giọng nói Minh Chủ Người là siêu nhân Lão Minh Chủ chọn người là đúng đắn Năm mười năm trước Mà hình như lão nhân đã hiểu người rồi lúc đó tiêu vận đình đã phủ lên người thiệu ngọc đỡ hắn lên quay mặt về hướng sở vân nước mắt giàn ruộng nói cảm ơn huỳnh suốt đời muội cảm ơn huỳnh muội hối hận vì những sai lầm đã qua muội hối hận tự mình đã phá đi hạnh phúc của đời người bạch vũ công tử đưa con mắt thất thần nhìn về phía sở vân lắp bắp nhắc lại những lời của tiêu vận đình vừa nói cảm ơn đến chết vẫn cảm ơn Hối hận đã hủy đi hạnh phúc. Cảm ơn. Tiêu Vân Đình nhìn về phía Lê Tường nói. Tôi đời đời cảm tạ cô nương. Tôi cầu chúc cho hai người hạnh phúc. Sở Vân là một người chồng không thể nào tìm thấy được đâu. Chúng ta, ở chúng tôi đã là vợ chồng. Cô nương có thể gọi tôi là sở phu nhân. Tiêu Vân Đình a lên một tiếng. Chỉ cần 3 tiếng sở phu nhân đã nói lên đến giờ phút này, Tiêu Vận Đình đã mất đi tất cả. Kiều Hạo ra lệnh cho Lý Khải và Thịnh Dương lấy phần thức ăn nước uống cho bọn họ, còn lại bao nhiêu tặng cho Tiêu Vận Đình và Thiệu Ngọc. Sở Vân không muốn nhìn thấy hai người đó, liền khoác vai cô Yến La Hán đi ra một khóc xa xa. Cô Yến La Hán đưa mắt nhìn Tiêu Vận Đình đang đứng bên cạnh Lê Tường, còn Tiêu Thúy thì đang lấy một bộ quần áo của mình đem tặng cho Tiêu Vận Đình lưới trời lòng lộng, tùy thừa mà khó lọt. bọn họ đã rời núi chạy xuống miền rồi đất liền giao hoang đảo. nào ngờ lại chạy đến trước mũi kiếm của kẻ báo thù. Đây là ý trời, không cho chúng nó chết trên đại lục, không cho chết trong lòng biển, không cho chết lưới kiếm của ta. chạy ra hoang đảo này, rồi tự nguyện chạy đến trước mũi kiếm của ta. quả là đất trời xui khiến, việc đời cũng quả là kỳ diệu. cứ nghĩ đến cái đêm ta bị chúng nó đuổi giết quăng xuống biển đó là ý trời. Lúc đó kiều hạo vẫy tay quay bánh mã đang đứng trên mòm đá xuống, rồi mọi người xuống lại theo sự chỉ dẫn của sở vần lặng lẽ khiêng tảng đá che chắn cửa động, tiến vào, rồi hợp lực rời tảng đá che đường, tiến vào gian thạch thất. Mọi người đi thành một hàng tiến đến nơi mà vị minh chủ khai minh đã từng ở ở những ngày cuối đời. Chiếc thuyền già lại đưa 8 người trở về đất liền. Trên đảo có hai bóng người nhìn theo chiếc thuyền già, càng ngày càng mờ trong nắng chiều. Qua mấy ngày trời yên biển lặng, chiếc thuyền già nho nhỏ đã đưa Sở Vân và những người đi cùng trở về đất liền. Thế rồi vó ngựa lại dồn dã phóng trên con đường, đưa họ trở về vùng Tùy Viễn. Nơi đó có quải tự hồ, có những trái tim đồng đội đang chờ. Thế là đoàn người ngựa háo hức băng qua muôn dặm quan san. Lê Tường đưa mắt nhìn quanh, nàng như là đắm chìm trong sắc đẹp Như là cảnh bồng lai của quải tự hồ Quả là điều nàng không bao giờ tưởng rằng Ở giữa sa mạc mênh mông cát Lại có một ốc đảo kỳ diệu như vậy Cứ tưởng như là sống trong mộng Lê Tường nói với sở vân Huỳnh, đây là quải tự hồ à Đây là nhà của chúng ta ư Thật là đẹp, thật là thanh cao muội sẵn sàng được sống mãi bên huynh Sở Vân quay lại nhìn Kiều Hạo và Bành Mã Rồi gật đầu vui vẻ nói Mong sao chúng ta đoàn tụ bên nhau suốt đời Mong sao cho Quài Tư Hồ vinh hạnh mãi mãi Ta đã đáp ứng giáo dưỡng những đứa trẻ mồ côi của Đại Hồng Sơn Ta lại càng kỳ vọng Kim Điều Minh tiếp tục phát huy đời sau hơn đời trước Vì sự thiêng liêng của Quài Tư Hồ Để thỏa lòng ước nguyện của những người khai minh công thần Thế rồi dưới ánh mặt trời Từ trên bờ hồ Từ trên dốc núi Từ dãy cát vàng Từ rừng liễu xanh, những bóng đen theo áo mặt trời vàng chạy lao tới, cất tiếng hoan hồ vàng trời, biểu hiện niềm vui tột độ, niềm tin mãnh liệt. Dẫn đầu là bà vị hoan chủ, rồi những vị tiêu lang đường và những người dũng sĩ hạng nhất đã từng theo Sở Vân chấp hưng cơ nghiệp. Sở Vân cất tiếng cười sang sảng, chàng lệnh cho hai vị đại hộ vệ là Lý Khải và Thịnh Dương được mặc lại chiếc áo cô hình thái dương. Sau đó chàng khoác vai Lê Tường, nói nhỏ vào tai nàng. "Chú muội, Huỳnh yêu muội. Muội nói đúng, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau tại đây 10 đời, 100 đời." Kiều Hạo cười, ban mã cười, Khổ Tị, Lãnh Cường, Tất Lực, Lý Khải, Thịnh Dương cùng Ninh cùng cười. Tiếng cười của Cô Yến La Hán như là át tiếng cười của mọi người, mặt ông ta đỏ hồng, cầm tay Tiểu Thúy nói lớn. <cười> "Thật thật, vui ở thế này mà chẳng có dũng cảm tí nào." Nói rồi ông ta hôn đánh chụp lên má của tiểu thúy nói tiếp. À, thấy chưa? Ta nhớ nàng, ta yêu nàng biết chừng nào. Sở vân khoác vai lê tường, đi trong tiếng reo hò hoa nô ẩm ý. Bước bên cạnh chàng là chàng võ sĩ mông cổ khổng lồ, cáp sát, cũng đỏ bừng mặt lên vì sung sướng. Hai người cùng sát vai nhau, nắm chặt tay nhau, vừa vỗ tay vừa hát những bài ca, ca ngợi quải tự hồ. Vừa hát, vừa đi về đại lễ đường của Kim Điêu Minh.